Bằng không trương tẩu các nàng cũng sẽ không ham thích với làm nàng ăn nhiều một chút, hai ngày này xuống dưới, nàng tựa hồ là càng gầy. Nàng chậm rãi đi theo thư thần xuống lầu, đi lại gian làn váy biển chuyển, thủy tinh đèn chiếu vào nàng trên mặt, áo lông trồn áo khoác cùng nàng đến tuột cùng là cái nào càng bạch một ít. Ngày thường nàng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút sắc lạnh, nhưng là giờ phút này nàng treo nhàn nhạt cười, thanh triệt đôi mắt phiếm ba quang, lại là hết sức đu hòa, hơi nước quên quẩn thanh mị đến làm người không dám nhìn thẳng. Giang thư huyền đem ánh mắt chuyển tới thư thần trên người, nàng cũng ăn mặc một kiện màu xanh nhạt váy áo, hắn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, giống chỉ lông xanh trùng. Nói xong hắn liền rời bước đi thư phòng, một ống mấy người đi theo hắn phía sau, cũng không dám nhìn thẳng cố khê kiểu. Phía sau, thư thần nhìn Giang thư huyền sau lưng, có loại muốn đánh chết hắn xúc động, trước kia như thế nào liền không phát hiện nàng nhi tử là loại người này. Quả nhiên còn không bằng dưỡng bùn hoa thư aji giang ca ca hắn có thể là gen gen mỹ mạo của ngươi cố khê kiều mặc một chút thư thần bị an ủi tới rồi vốn dĩ tưởng tiếp tục cùng cố khê kiều nói chuyện lúc này quản gia đột nhiên lại đây phu nhân có người tìm ngài tiểu kiều, kiều ta đây trước rời đi chờ lát nữa liền trở về thư thần biết nếu không phải cái gì chuyện quan trọng quản gia sẽ không tự mình tới nói vì thế cùng cố khê kiều nói một tiếng Liền đi ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại có cô khê kiều, còn có kỷ kỷ chúng nó. Nó như thế nào lại ở chỗ này? Cô khê kiều chỉ vào kỷ kỷ trên tay cầu thạo. Dùng để tạo phân. Kỷ kỷ phi thường kích động, còn cùng cố khê kiều nói chính mình thành công mà đem thiên su biến thành tường quá trình. cố khê kiều khỏe miệng chịu một chút, không có tiếp kỷ kỷ nói đâu đồng nhiên cảm thấy kỷ kỷ có thể tồn tại trở về. Cái kia thiên su hàm dưỡng thật tốt. Kỳ kỳ, ta vừa mới đem giả thuyết thí luyện trường thăng cấp. Thăng cấp. Kỳ kỳ trừng mắt, làm hệ thống nó vì cái gì một chút cũng chưa cảm giác được. Xong rồi Mỹ nhân dây tiếp theo hoặc là liền không cần nó. Thăng cấp thời điểm, ta không có khống chế được, giả thuyết thí luyện trường hình chiếu tới rồi trong hiện thực. Cũng may chỉ có mấy tức thời gian, nàng liền thu hồi. Kỳ kỳ trầm ngâm một chút, không có việc gì, ngươi hẳn là không khống chế tốt. Về sau cái này giả thuyết thí luyện trường đối với ngươi trợ giúp sẽ lớn hơn nữa. Cố Khê Kiều gật đầu, giả thuyết thí luyện trường công dụng nàng tự nhiên là biết đến. Nói lên cái kia thiên su, ta tổng cảm thấy hắn có điểm quen thuộc. Kỳ Kỳ lại đống nhiên nói. Kỳ Kỳ không phải lần đầu tiên nói loại này lời nói, Cố Khê Kiều vớt cằm ngươi kiếp trước người yêu. Chia tay. Kỳ Kỳ có điểm không nghĩ phản ứng Cố Khê Kiều. Cố Khê Kiều cũng không phản ứng nó. Mà là lấy ra di động, đánh một chiếc điện thoại cấp Mục Tông. Nhận được Cố Khê Kiều điện thoại thời điểm, Mục Tông đang ở Úc Ninh trong nhà, một đám người vây ở một chỗ ăn lẩu, hắn cầm điện thoại đi tới một bên, Cố Tiểu thư Mục Úc, ngày mai làm người đem cửu thiên văn kiện mang cho Diêu gia Mục, ta tạm thời không quay về. Cố Khê Kiều ngã ngồi ở trên sofa, lười nhác địa đạo. Mục Tông đối nàng loại này lời nói cũng là tập mại thành thói quen. Sau đó đại khái cấp cô Khê Kiều nói một chút gần nhất Kiểu Thiên phát sinh vài món đại sự. Cô Khê Kiều sau khi nghe xong, liền cắt đứt điện thoại, dựa vào trên sofa bắt đầu tưởng mục tông lời nói, trừ thị chủ yếu nghiệp vụ là ẩm thực phương diện này, hiện tại đột nhiên tiến quân Internet, còn muốn cùng Kiểu Thiên hợp tác, nàng vốt cằm như suy tư gì. Kỳ kỳ, máy tính lấy lại đây. Nàng tay rôi ra, Kỳ kỳ liền từ ngực móc ra cái kia trưởng thượng máy tính cho nàng. Cố khê kiều ở trên máy tính phủi đi vài cái, thực mau liền hắc vào trử thị, hắc tới rồi trử tử hàng gần nhất hành trình biểu, nàng nhìn này chương biểu, duỗi tay chống lại cằm, đột nhiên cười cười. Ngày kế, thí luyện các bên cạnh vây quanh một vòng người, đang ở dẫn luận sôi nổi, nguyên lai là giang đồng đang ở sấm thí luyện các. Mộ dung phi tuyết mới từ thí luyện các ra tới, nàng nhìn giang đồng xếp hạng từ 62 nhảy đến 63, lại từ 63 nhảy đến 64. Cuối cùng ngừng ở 65, chung quanh người vốn là ở nghị luận sôi nổi, đến cuối cùng cũng biến thành kinh ngạc cảm thán. Vốn dĩ ở cố khê kiều trước mặt, lại thiên tài người cũng sẽ trở nên ảm đạm thất sắc, nhưng không nghĩ tới giang đồng ngắn ngủn nửa tháng thời gian thế nhưng trực tiếp từ 62 tầng trực tiếp nhảy tới 65 tầng. Này quả thực, cũng quá biến thái một chút đi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này giang đồng, dĩ vãng như thế nào không cảm thấy nàng như thế có thiên phú. Mộ dung phi tuyết bên người tuổi trẻ nữ hài nói, những người khác nửa năm xông qua một tầng liền tính có thể, cái này giang đồng nửa tháng liền sớm ba tầng, sắc thật khủng bố. Giang đồng từ thí luyện các gia tới, trên mặt đã không có mấy ngày trước đây hôi bại, mà là một lần nữa biến thành một cổ tự tin. Mộ dung phi tuyết nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, chuẩn bị rời đi, lại bỗng nhiên dừng bước, nàng nhìn đến, phía trước có lượng đạo bóng người chính chậm rãi chiều bên này đi tới, là nàng. Thí luyện các đám người cũng kích động một chút, nhìn kia nói màu xanh nhạt bóng người, trong ánh mắt khó nén kích động. Vừa mới còn pha chịu chú mục Giang Đồng chỉ một thoáng đã bị người quên ở sau đầu, Giang Đồng nhìn kia đạo nhân ảnh, đôi mắt nháy mắt biến thâm. Cố Khê kiểu đi đến thí luyện các trước mặt, trên mặt tươi cười cười như không cười, thượng một lần không sấm song, lúc này đây nhìn xem có thể sấm đến nào một tầng, thuận tiện, cấp sơn động tham khảo tham khảo. Nàng thân hình chợt lóe. Ngáy mắt biến mất ở thí luyện các cửa. Cố khê kiều sấm thí luyện các tin tức thuận tiện truyền khắp toàn bộ cổ võ giới. Vô số đại nhân vật tự mình trình diện. Xem nàng sấm thí luyện các. Không biết nàng có thể xông qua nhiều ít tầng. Đường gia trưởng lão nhìn xếp hạng bảng. Đông nhiên di một tiếng. Này giang đồng thế nhưng xông qua 65 tầng. Giang đồng đều xông qua 65 tầng. Ta đoán nàng sấm đến 60 tầng không khó đi. Một người khác trả lời. Nàng lần trước đã đột phá tới rồi bẩm sinh, nói không chừng nàng là có thể xông qua 70 tầng. 70 tầng cũng không phải không có khả năng, cái kia rã trạch còn không phải là 70 tầng. Vạn nhất nhân gia liền sấm tới rồi 75 tầng đâu. Mỗi cách 10 tầng là khó nhất đột phá, nàng đến 70 tầng phỏng trừng chính là đỉnh cao, nghĩ đến đạt tới 71 tầng, khả năng không lớn. 70 tầng chính là sen vào bẩm sinh cùng hậu thiên chi gian một đạo khảm, giống như là rã trạch Bị dự vì có 70 tầng thực lực, nhưng là nếu là hắn tới sớm, xông qua 69 tầng liền tính là không tồi. Cho nên đại bộ phận người cho rằng, cố khê kiểu có thể sống đến 70 tầng, cũng đã nghịch thiên. Bởi vì nàng nửa tháng trước, cũng mới đột phá bẩm sinh. Thư thần đứng ở một trung trưởng lão bên người, đạm cười không nói. Nàng xông Kỳ quái, như thế nào sẽ ở 20 tầng, chẳng lẽ nàng trước kia xông qua 20 thí luyện các? Một cái vây xem cổ võ giới tuổi trẻ con cháu đông nhiên nói. Những lời này vừa ra, cổ võ giới các trưởng lao cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được kinh hãi chi sắc. Hơn một tháng trước cái kia 10 phút xông qua 20 tầng kỳ tài, bọn họ tìm hồi lâu đều không có tìm được, không nghĩ tới thế nhưng là nàng. Xem, thứ tự thay đổi. Cố khê kiểu danh từ biến động phi thường mau, từ 30 tầng đến 40 tầng cũng bất quá dùng nửa giờ. Xem, dựa theo như vậy tốc độ, hẳn là có thể tới đạt 70 tầng. Ngay từ đầu những người này còn ở cho nhau chế nhạo, này quá đả kích người, nhưng mà thực mau, bọn họ liền nhìn xếp hạng bảng, an tĩnh. 40 tầng đến 50 tầng dùng thời gian muốn trường một chút, nhưng là hoàn toàn không có tắc thông qua. Thực mau nàng lại xông qua 60 tầng, thẳng bức 70 tầng. Cố khê tiểu, 70 tầng. Cái này một đổi mới ra tới thời điểm, toàn trường không ai nói chuyện, chỉ là trường lớn hai mắt nhìn kia năm chữ, đầy mặt không thể tin tưởng. Đại trưởng lão cũng bị kinh tới rồi, hắn sờ sờ chính mình mặt, thanh âm có điểm khô khốc, nàng, nàng có phải hay không còn tưởng sấm 71 tầng. Câu này nói xong, thứ tự lại thay đổi. Cố khê tiểu, 71 tầng. Năm đó Giang Thư huyền nhất cử sấm đến 70 tầng thời điểm cổ võ giới một mảnh xôi trào. Nhưng mà từng ấy năm tới nay, không có người vượt qua hắn. Lúc này đây, hắn thứ tự biến thành đệ nhị. Cổ võ giới những người này đã hoàn toàn không biết chính mình muốn nói gì, cảm giác dùng biến thái, thiên tài loại này từ đã không đủ để hình dung nàng, nàng quả thực chính là khủng bố. Đã siêu việt mọi người tưởng tượng. Giang đồng liền sông ba tầng tới 65 tầng đã cũng đủ làm mọi người kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới cô khê kiểu thứ này trực tiếp đột phá 70 tầng. 70 tầng. Đó chính là Hậu Thiên cảnh giới, trực tiếp so sánh đại năng tồn tại. Chương 513 199 chiến lệ quá lớn. Canh hai. Năm đó Giang Thiếu Sấm đến 70 tầng thời điểm bao lớn. Một người đột nhiên hỏi nói, "20 Giang gia đại trưởng lão đối chuyện này nhớ rõ phi thường rõ ràng." Những lời này vừa ra, mọi người đều là trong lòng run lên. Ngay từ đầu tới coi Trừng Khê kiều Sấm thí luyện các thời điểm, những người này đều là có phòng đoán. Rốt cuộc Cố Khê Kiều là tuyển chọn tái đệ nhất danh, bọn họ sẽ lường trước nàng sớm đến hẳn là không thấp, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng gần nhất đã đột phá 71 tầng. Quan trọng nhất chính là 71 tầng, rõ ràng không phải nàng tự hạn. Cố Khê Kiều, 72 tầng. Cố Khê Kiều, 74 tầng. Cố Khê Kiều, 76 tầng. Giống như sở hữu trạm kiểm soát, không có ngăn lại nàng một phân một hào. Này, Vừa Tiên không phải đâu, này rốt cuộc chỗ nào ra yêu nghiệt, quả thực là khủng bố, quá khủng bố, đặc biệt là giang gia vài vị các trưởng lão đã trợn mắt há hốc mồm, bị cố khê tiểu này một đường hướng lên trên hướng tốc độ hoàn toàn kinh tới rồi, đặc biệt là đại trưởng lão, chân cẳng không xong. hắn lúc này đặc biệt tưởng cùng những cái đó hộ vệ đội giống nhau, một mông ngồi vào trên mặt đất, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng tuy rằng cường đại. Nhưng là đối phó cái kia tên côn đồ vẫn là có điểm miễn cưỡng, đại khái cũng liền khinh thân tả hưu thực lực. Lần thứ hai gặp mặt nàng cùng Giang Đồng kia vừa đứng, trực tiếp đột phá đến bẩm sinh. Hôm nay là lần thứ ba gặp mặt, nàng mẹ nó liền trực tiếp sấm đến 76 tầng. Như vậy thăng cấp tốc độ là trước nay chưa từng có. Ngay cả Giang thư huyền cái này cổ võ giới đệ nhất nhân sở thăng cấp tốc độ đều là phi thường đều đều, tuy rằng hắn hiện tại không biết Giang thư huyền cụ thể thực lực nhưng là giang thư huyền thăng cấp tốc độ tuyệt đối không có nàng như vậy khủng bố. Nhìn đến đại trưởng lão che lại ngược bộ dáng, tiến đến xem náo nhiệt ân thiệu nguyên không khỏi cười tủm tỉm Đại trưởng lão ngươi đừng vội ngồi xuống, nàng còn không có ra tới đâu. Những lời này vừa ra, những người khác lại là một tịch, đúng vậy, nàng còn không có ra tới. Đều sấm đến 76 tầng thế nhưng còn không ra. Trung quanh người trẻ tuổi nhìn đứng hàng đệ nhất lên, không khỏi cười khổ, trên lệch. Đây là tranh lệnh. Một người nuốt nuốt nước miếng, các ngươi cảm thấy, nàng có thể sấm đến nhiều ít tầng. Lần này, không ai dám trả lời. Nhìn một cái cô khê kiều bắt đầu sấm thời điểm, vài vị các trưởng lão đều nói 60 tầng A, 70 tầng chính là cực hạn Nhìn xem hiện tại nhân gia trực tiếp sấm đến 76 tầng, cái này mấu chốt thượng, ai còn dám suy đoán nàng có thể sấm đến nhiều ít tầng. Tổng sẽ không sấm đến 80 tầng đi. Tư trưởng lão cường tự chấn định mà sờ sờ dâu, khô khô cười nói. 80 tầng, đó chính là đại thành. Những lời này vừa ra, mọi người gật đầu, 80 tầng, liền tính là thật lâu phía trước, cổ võ giới cường thịnh, kỳ thời điểm, cũng rất ít có tuổi trẻ đồng lứa có thể sấm đến qua đi. 25 tuổi phía trước, có thể sấm đến qua 70 tầng, liền cũng đủ tiến truyền thừa căn cứ, nếu có thể sông qua 80 tầng, vậy thật là quái vật. Nhưng là kế tiếp thứ tự biến động, làm cho bọn họ càng vì kinh hãi, một đám đều nhìn cái kia đứng hàng đệ nhất tên, ngừng lại rồi hô hấp. Cố khê kiều ở thí luyện trong các cũng không thoải mái, ngay từ đầu năng lượng sấm quan tốc độ thực mau nhưng là đến sau lại, càng lúc càng chậm. Đến 77 tầng thời điểm, nàng đã có loại lực bất phòng tâm cảm giác. Bóng đen đối diện trên người năng lượng khổng lồ, mấu chốt là 70 tầng về sau, bọn họ đều có một loại năng lực, khống chế không gian. Năng lực này vừa ra thời điểm, trung quanh không gian đều là hắc ảnh sở khống chế, cho nên Cố Khê Kiều ở đối mặt có thể khống chế không gian hắc ảnh là lúc, nàng đối phó thật sự cố hết sức. Hắc ảnh nhìn Cố Khê Kiều, mặt hướng tương đương lạnh nhạt, hắn chậm rãi nâng lên tay, một cổ khổng lồ không gian chi lực trào ra, tại đây đồng thời, trung quanh không gian dần dần vặn vẹo, Cố Khê Kiều cảm giác chính mình hô hấp khó khăn, hành động chậm chạp. Khống chế một phương không gian là một cái phi thường bá đạo năng lực. Đối mặt nhỏ yếu giả là lúc, khống chế giả có thể ở nhất niệm chi gian quyết định người sinh tử. Nhưng là cố khê kiểu tinh thần lực quá mức khổng lồ, cho nên một phương không gian khống chế giả rất khó khống chế cố khê kiểu ý niệm, cho nên cố khê kiểu tuy rằng gian nan, nhưng là vẫn là từ 71 tầng sấm tới rồi 76 tầng. Chỉ là ở sấm 77 tầng thời điểm, nay một tầng khống chế không gian đối thủ tinh thần lực hiển nhiên là đề cao không ngừng một cấp bậc, hắn nhìn cố khê kiểu. Cơ hội nhất niệm chi gian là có thể làm người này bị loại trừ. Xem ra, không thể không vận dụng. Cố Khê kiểu chiều Hắc Ilya .E nhân nhàn nhạt vừa nhìn, giả thuyết thí luyện trường nháy mắt hình chiếu ra tới, nàng hơi hơi nheo mắt, giơ tay nhìn chính mình lòng bàn tay, khống chế một phương không gian, không ngừng ngươi có a. Nay phương không gian vừa ra, Hắc Ilya .E nhân một phương không gian nháy mắt rực nát. Đúng lúc này, Cố khê kiều niết một đoàn màu tím lôi điện hỗn hợp không gian chi lực nháy mắt chiều hấp y lìa nhân bay đi. Mất đi không gian chi lực hấp y lìa nhân, chỉ bằng thực lực của chính mình căn bản là không thể cùng cố khê kiều đối kháng. Với anh, hấp y. y nhân thân ảnh nháy mắt hóa thành một trận khói nhẹ. Từ trước đến nay không có cảm xúc hấp y lìa nhân, hắn nhìn cố khê kiều trong mắt, tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin tưởng. 77 tầng, thành công. Bảy tầng. Thành công. 79 tầng. Thành công. Thí luyện các bên ngoài, cực kỳ đại trưởng lão trong lòng đều tràn đầy chấn động, càng đừng nói những cái đó tuổi trẻ con cháu. 79 tầng. Nàng thế nhưng xông qua 79 tầng. Bọn họ đều là ở vào mộng bức trạng thái. Một đám trước mắt, lại trước mắt, muốn nhìn một chút cái này con số có thể hay không biến hóa rớt, hoặc là trước mắt một màn này có phải hay không nằm mơ, ngươi véo ta một chút. T. Đau đau đau. Mẹ nó, đây là thật sự. Sao có thể? Này một câu nói ra vô số người tiếng lòng, đúng vậy, sao có thể? Chính là, một màn này thật sự liền như vậy đã xảy ra, gần ngàn năm tới, có thể xông qua 79 tầng không phải không có, nhưng là đều là những cái đó đại năng nhóm, giống cô khê tiểu như vậy tuổi là có thể sấm đến 79 tầng, tìm khắp cổ võ giới, cũng tìm không ra cái thứ hai. Đại trưởng lão nhìn cố khê kiểu tên, hắn trường lớn hai mắt, lẩm bẩm, nàng sẽ không còn muốn đi sống 80 tầng đi. Xông qua 80 tầng, kia trực tiếp chính là đại thành, cổ võ giới đỉnh cao thực lực, những cái đó đại năng nhóm, cũng hiếm khi có đại thành cảnh giới. Một cái không đến 20 tuổi đại thành cảnh giới cao thủ, chỉ là ngẫm lại liền đủ để cho người trong lòng run sợ. Nay quá không thể tưởng tượng. Nhưng là, lúc này, lại không ai dám ngắt lời. Chỉ là ở bọn họ trong lòng, 80 tầng, đó chính là một cái truyền thuyết, dù sao đến nay mới thôi, không có một người có thể xung qua. Thí luyện các trung có giả thuyết không gian thí luyện trường Cố Khê Kiều, ở sớm mặt sau mấy tầng thời điểm, so ngay từ đầu thời điểm tốc độ còn muốn mò một chút. Càng về sau mặt sớm, nàng phát hiện, y. Y. nhân tựa hồ càng ngày càng trí năng. Rốt cuộc, tới rồi 80 tầng. Cố Khê Kiều dương mắt nhìn trước mặt đối thủ. Nàng hiển nhiên là phát hiện, đối thủ này cùng phía trước không giống nhau, kia đạo bóng đen đánh giá nàng, trong ánh mắt không thiếu tìm tòi nghiên cứu. Đã có gần ngàn năm, các ngươi cổ võ giới không ai có thể bước vào 80 tầng, ngươi có thể sống qua 79 tầng, thuyết minh tinh thần lực của ngươi rất mạnh hắc ảnh ánh mắt cực kỳ thê lương, ta có thể cảm giác được có một người có thực lực này, nhưng là hắn sớm đến 70 tầng liền không có lại trên mạng sông. Ngay từ đầu hắc ảnh nói chuyện thời điểm, Cố Khê Kiều cũng đã cũng đủ kinh dị. Không nghĩ tới hắn thế, nhưng nói như vậy một câu, sấm đến 70 tầng, kia chẳng phải là Giang Ca Ca. Ngươi là tàn hồn vẫn là năng lượng thể? Cố Khê Kiều nhìn Hắc Ảnh. Hắc Ảnh cũng trong ánh mắt có điểm mê mang, bị nốt ở chỗ này thời gian lâu lắm, ta cũng không nhớ rõ. Cố Khê Kiều lòng bàn tay mấy khối cổ ngọc hiện lên. Thấy nàng động tác, Hắc Ảnh sửng sốt một chút, trong tay một cây thương hiện lên hắn nhìn cố khê tiểu trong ánh mắt có một cổ cổ quái tươi cười ngươi tựa hồ chỉ là hậu tiên vẫn là mới vừa tấn trước tuổi này có thể tới đạt tình trạng này ngươi thiên phú thực không tồi chỉ là đại thành cảnh giới không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy mười năm sau ngươi có khả năng sẽ đánh bại ta nói xong câu đó lúc sau hắc ảnh trong tay thương biến thành một mảnh hư vô Giây tiếp theo đột nhiên xuất hiện ở cố khê tiểu trước mắt thương gian nhắm ngay nàng giữa mày không hề có đỉnh trệ đâm vào. Gì? Hát ảnh đống nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc. Cố khê kiểu cả người ảnh đống nhiên rách nát, sau đó một lần nữa ngưng tụ bên trái phương. Hát ảnh ánh mắt có điểm đỉnh trệ, ngũ hành ảo ảnh trận. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Rõ ràng là hủy hoại. Giây tiếp theo, hát ảnh tốc độ nháy mắt bùng nổ, trường thương mang theo cực hạn tốc độ, còn có hắn tự thân tinh thần lực, trực tiếp đâm vào cố khê kiểu. Giả thuyết thí luyện trường hình chiếu. Cố Khê Kiều tốc độ cũng ở nháy mắt bùng nổ, nàng trong tay lôi điện ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Trận pháp, thiên phú năng lực, giả thuyết thí luyện trường, tinh thần lực bốn giả đồng thời bùng nổ. Hắc ảnh nháy mắt rứt nát. Cuối cùng hắn nhìn về phía Cố Khê Kiều thời điểm, trong ánh mắt cực kỳ khiếp sợ, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà còn không có nói, cả người bỗng nhiên tiêu tán. Cố Khê Kiều, 80 tầng. Phanh. Đại trưởng lão thật sự không nhìn xuống, làm được trên mặt đất. Nhưng mà lúc này, nhưng không ai chê cười hắn. Một đám đều giống như chóng váng giống nhau. Thế nhưng thật sự thông qua 80 tầng. Nàng! Bao lớn tới? Thư thần ngơ ngác mà trả lời, 19 đi. 19 tuổi 80 tầng cao thủ, cái này chơi quá độ. Nhị trưởng lão lau một phen mặt. Tám 80 tầng! Tam trưởng lão đã gian nan địa đạo từ tầng 20 trực tiếp sấm đến 80 tầng, trung gian vượt qua Giang Đồng, vượt qua Giang Thư Huyền, tứ trưởng lão thật sâu hít một hơi, hắn ngấm lại chính mình vừa mới nói gì đó, hắn nói cố khê tiểu tổng sẽ không sông qua 80 tầng đi, nhưng không tưởng, nàng thế nhưng liền thật sự sấm tới rồi 80 tầng, cũng may 81 tầng thời điểm nàng rốt cuộc là bại, cho dù là như thế này cũng không có thể làm mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ vẫn là ngơ ngác mà nhìn cố khê kiều từ bên trong ra tới thân ảnh, một hơi hơi kém xuyên bất qua tới. 80 tầng Đặt tới 80 tầng, giống nhau đại năng đều khó có thể đạt tới trình tự. Đặc biệt là cổ võ giới thí luyện các, bên trong có khả năng sấm quan yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc. Đặt tới 80 tầng, ấn thí luyện các cấp bậc tới đổi chính là đại thành cảnh giới. Bọn họ cảm thấy, cố khê kiều đã không thể dùng người bình thường đầu vóc tới tự hỏi, rốt cuộc có cái kia người bình thường có thể có này thực thực lực khủng bố. 80 tầng A, cái này cấp bậc, đủ để chấn động toàn thế lực giới người. Mộ dung phi tuyết nhìn cố khê kiểu thân ảnh, thật sâu hít một hơi, 80 tầng, nàng thế nhưng sấm tới rồi 80 tầng. Bên người nàng nữ sinh cũng là kinh ngạc, giang đồng tiểu thư đã đủ lợi hại, ta nguyên bản cho rằng nàng có thể so sánh giang đồng tiểu thư nhiều sấm một hai tầng, nhưng không nghĩ tới, nàng đã sấm tới rồi 80 tầng. Mộ dung phi tuyết không nói gì, nàng hiện tại, cũng bất quá 49 tầng mà thôi. Cung cố khê Kiều, trên lệch thật sự quá lớn. Cố khê Kiều chậm gì gì mà từ bên trong đi ra, bắt đầu nhất biến biến ở trong đầu diễn luyện cuối cùng một trận chiến, 81 tầng cái kia hát ảnh người tinh thần lực quá cao, thực lực thập phần quỷ dị, nếu cho nàng thời gian nàng hẳn là có thể đột phá, nhưng là cố khê Kiều không có lại tiếp tục sấm đi xuống. Nghe được cố khê Kiều cách nói, Kỳ kỳ không khỏi nghi hoặc, như thế nào liền không có sấm đi xuống. Ta đói bụng. Cố khê Kiều nhìn nó liếc mắt một cái. Kỳ kỳ, thực hảo, cái này lý do nó cấp một vạn phân. Cùng lúc đó, cố khê Kiều xông qua 80 tầng tin tức giống như phong giống nhau nháy mắt thổi quét toàn bộ thế lực giới. Nước nhật, một đạo tuấn lãng thân ảnh đang ở pha trà. Giã trạch thiếu gia, truyền đến tin tức, vị kia hôm nay sông thí luyện các một cái ăn mặc luyện công phục trung niên nam nhân túi người, hắn thanh âm có điểm run rẩy, dã trạch chậm rãi đem trà đảo tiến bạch sứ chén trà, thanh âm nhạt nhạt, nhiều ý tầng. Trung niên nam nhân thật sâu hít một hơi, 80. Phanh. Dã trạch ngón tay nhón lên, chén trà nháy mắt ngã xuống, màu xanh lá nước trà từ trên bàn chạy tới thẳng trung. hắn ngẩng đầu nhìn trung niên nam nhân, nhiều ý tầng. 80 tầng. Trung niên nam nhân lại lần nữa trả lời một lần, tin tức này hẳn là đã truyền khắp toàn bộ thế lực giới. Khiếp sợ không ngừng này đó quốc gia, cổ võ giới cũng có rất nhiều người chấn động. Một ống nhận được tin tức này thời điểm đầu tiên là kháp chính mình vài cái, sau đó mới hốt hoảng mà gõ khai Giang Thư huyền môn, lão đại, cố tiểu thư ở thí luyện các sấm tới rồi 80 tầng. Trước 514-200 lạnh nhạt, canh 1. một. Một ống nguyên bản cho rằng Giang Thư huyền sẽ khiếp sợ một chút. Không nghĩ tới đối phương chỉ là gợn sóng bất kinh gật gật đầu, sau đó liền phất tay làm hắn lui ra. Đãi một ống rời khỏi sau, Giang Thư Huyền mới chậm rãi cầm lấy di động, khóe môi treo lên nhàn nhạt cười. Vừa vặn lúc này di động cũng sáng một chút, là Cố Khê kịp phát lại đây tin tức, Giang ca ca, trưởng lão nói phải cho ta làm một hồi khánh công yến. Giang Thư Huyền trả lời, ngươi nói như thế nào? Bên kia thực mau lại hồi lại đây, ta cùng hắn giảng ta rất bận, không có thời gian. Ta như vậy có phải hay không quá không lễ phép? Nhìn đến những lời này, Giang Thư Huyền đều có thể nghĩ đến đại trưởng lão bọn họ vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Không có việc gì, bọn họ chính là nhàn. Ngoài cửa biên, một bánh nhìn một ống, tựa hồ là mới phản ứng lại đây bộ dáng. Một ống, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Ta nói, cố tiểu thư xông qua 80 tầng. Một ống nghiêm túc mà lại nghiêm túc nói, chỉ là thanh âm có chút lơ mơ. Tám mươi tầng A một cái từ bên ngoài nhi đi tới, nhàn nhạt mà phụ hòa một câu. Đường hắn đem tay đặt ở trên cửa, thật bị gõ cửa khi hắn mới phản ứng lại đây. Từ từ, ngươi nói nàng sấm tới rồi nhiều ít tầng. Tám mươi tầng. Một ống phi thường có kiên nhẫn lặp lại một lần. Một cái tay run lên, trong tay văn kiện hơi kém liền phải đều trên mặt đất. Nàng hiện tại mới 19 tuổi, là có thể sấm đến tám mươi tầng. Này thiên phú, cùng lao đại một so cũng không đến kém đi. Giang thư huyền thực lực bọn họ những người này nhất rõ ràng, hàn thiếu niên thành danh thời điểm là có thể cùng thiên địa bảng tiền mời người cùng so sánh. Đếm kỹ cổ võ giới những thiên tài, ở 20 tuổi phía trước có thể sấm đến 70 tầng trở lên một bàn tay đều có thể số đến lại đây, càng đừng nói 80 tầng, cố khê tiểu hiện tại còn thực tuổi trẻ, dựa theo nàng thiên phú, ở sinh thời, có thể đột phá 100 tầng đều không nói chơi. Nếu thật sự có thể đột phá 100 tầng, Một ống mấy người hai mặt nhìn nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được chấn động. Trầm mặc trong chốc lát lúc sau, một cái mới nhớ tới đứng đắn sự. Đúng rồi một ống, lần trước chúng ta không phải nói muốn tới kiến thức một chút hòa bình tiểu đội sao. Ta đã tra được bọn họ ở đâu? Ở đâu? Một ống trước mắt sáng ngời, hiện tại cố khê kiểu cách hắn qua xa, bất quá hòa bình tiểu đội lại làm hắn thập phần cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là ở biết cái này tiểu đội đem các trưởng lão toàn thể ăn mệt lúc sau, hắn càng muốn cùng này nhóm người hảo hảo giao lưu, đây là cổ võ giới một chúng thanh lưu a Nghe được một ông nói, một cái thần bí cười cười, liền ở chúng ta cổ võ giới. Cổ võ giới? Một bánh đôi mắt híp lại, hay là chính là cái kia hòa bình sơn trang? Không sai. Một cái gật đầu, chính là bọn họ. Không phải đâu, đó là năm hoàng ngoại địa điểm. Một chút linh khí đều không có, bọn họ như thế nào sẽ lựa chọn như vậy cái địa điểm? Một ống phi thường kỳ quái, nguyên bản cho rằng, trưởng lão bọn họ sẽ cho hòa bình tiểu đội an bài một cái linh khí tương đối sung túc địa điểm, liền tính không phải trung tâm, cũng đến là nhị hoàn A, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là năm hoàn. Rốt cuộc, năm hoàn là những cái đó ngoại môn con cháu đều không muốn đi tồn tại. Bên này, cố khê tiểu đã rời đi thí luyện các. Nhưng là thí luyện các người lại không có hoàn toàn rời đi, giang ra vài vị trưởng lão cho nhau nâng. Lúc này, từ phía trước chậm rãi đi tới một đạo màu xanh lá thân ảnh, hắn đi được tựa hồ là rất chậm, nhưng lại ở giây lát chi gian liền đi đến mấy người trước mặt, thanh âm tựa hồ có chút vội vàng, vừa mới, sâm thí luyện các chính là ai? Thiên su đại nhân, là cố tiểu thư. Đại trưởng lão giơ tay chắp tay thi lễ. Nàng! Thiên su mày ninh lên! Vừa mới hắn lại cảm thụ một cổ quen thuộc hơi thở, nhưng là cố khê kiểu là thế ngoại người, không có khả năng là nàng, trừ bỏ nàng, còn có ai. Thiên su đại nhân, giang đồng tiểu thư cũng ở sấm thí luyện các. Thất trưởng lão trả lời. Giang đồng. Giang gia người, kia hẳn là liền không sai, thiên su được đến đáp án lúc sau nháy mắt biến mất tại chỗ. Cực kỳ trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bất quá không có quản thiên su này kỳ quái hành động. Nhị trưởng lão đột nhiên nhớ tới cái gì, vừa mới cố tiểu thư nói không chừng bị khánh công yến. ân đại trưởng lão trở về một câu, nàng tuổi còn trẻ là có thể đạt tới cái này thành tựu, hẳn là thời thời khắc khắc đều ở huấn luyện. Mặt khác vài vị trưởng lão cảm thán, cố tiểu thư thật sự là nỗ lực a. Phi thường khắc khổ cố tiểu thư lúc này chính một bên xem tivi, một bên cùng giang thư huyền phát tin nhắn, kỳ kỳ ngồi ở bên người nàng, ta thật đồng tình kia vài vị trưởng lão. Bọn họ thế nhưng nói ngươi đang ở khắc khổ nỗ lực huấn luyện. Kỳ kỳ nói lời này thời điểm hết sức khinh bị, thứ này rõ ràng thật sự ăn trái cây, nhìn TV, bộ dáng này không cần quá nhàn nhã hảo sao. cố Khê Kiều không cao hứng, nàng híp mắt nhìn nó, ta không khắc khổ. Kỳ kỳ ngẫm lại ở giả thuyết thí luyện trường không biết ngày đêm khắc khổ huấn luyện cố Khê Kiều, chỉ một thoáng không nói, nếu bàn về khắc khổ, thật sự, thời gian ít có người có thể so sánh được với cố Khê Kiều. Nói cách khác, kia đã không gư gọi khắc khổ, Cố Khê tiểu kia kêu khủng bố. Đem chính mình tinh thần lực ngắn ngủn thời gian cường đại rồi mấy chục lần, nay không phải tùy tiện một người là có thể làm được, này yêu cầu người khác vô pháp tưởng tượng nghị lực. Nếu nàng như vậy đều không tính khắc khổ, kia còn có ai có thể khắc khổ? Khắc khổ điểm này, tuy là kỳ kỳ, cũng vô pháp phủ định. A, đúng rồi tiểu mỹ nhân, ta tựa hồ thấy cái kia Thiên su đang ở dò hỏi Giang Đồng. Hắn không phát hiện ngươi. Nghe được Kỳ Kỳ nói, Cố Khê Kiều ngẩng đầu, có điểm kinh ngạc. Kỳ Kỳ đắc ý mà nâng lên đầu, đương nhiên, ta chính là vĩ đại hệ thống đại nhân. Nga! Cố Khê Kiều tiếp tục xem TV. Kỳ Kỳ, nói tốt khích lệ đâu? Nó không biết muốn như thế nào tiếp theo. Cố Khê Kiều ăn xong rồi trái cây, lại ăn xong rồi cơm, vốn dĩ thư thần là tính toán mang Cố Khê Kiều dạo cổ vào giới, không nghĩ tới buổi chiều thời điểm. Thiên su thế nhưng tìm tới muôn tới, hiện tại đối mặt thiên su thời điểm, Cố khê kiểu đã là phi thường bình tĩnh. Thiên su nhìn mắt Cố khê kiểu, bước chân một đốn, hắn không nghĩ tới, gần một ngày không gặp, đối phương trên người tinh thần lực lại tăng trưởng. Nay thiên Phú thực sự khủng bố, thiên su nhàn nhạt mà nghĩ, bất qua ánh mắt lại không có ở trên người nàng nhiều quá dừng lại. Chỉ là, cái này thiên Phú đối người thường tới giảng, là họa không phải phúc. Thư A Ta đi ra ngoài tìm ân đại ca chơi. Cố khê kiểu chiều thư thần nói một câu, được đến nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò lúc sau, liền rời đi ra gia. ra. Thư thần đã tử trưởng lão trong miệng được đến thiên su thân phận, vì thế đôi hắn cũng hết sức cung kính. Giang phu nhân, ta lần này tới là muốn biết giang đồng một ít tin tức. Thiên su nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Giang đồng. Thư thần kinh ngạc mà ngước mắt, nàng gia tộc chỉ là giang gia một cái chi nhánh. Ta biết đến không nhiều lắm, thiên su đại nhân có thể đi tìm nàng phụ thân Giang Liêm dò hỏi. Thiên su lắc đầu, ta chỉ là muốn biết nàng sinh ra thời đại. Thư thần gật đầu, sau đó đưa tới quản gia dò hỏi, thiên su đại nhân thỉnh chờ một lát. Chẳng được bao lâu, quản gia đem một quyển sách nhỏ lấy lại đây đưa cho thiên su, thiên su liền ngồi ở ghế trên lật xem. Lúc này, quản gia ở thư thần bên tai nói một câu nói, thư thần nhìn đến thiên su đang ở nghiêm túc lật xem vỡ liền đi tới ngoài cửa, ngoài cửa là Giang gia đại trưởng lão, hắn đem một cái hộp đưa cho thư thần, phu nhân đem thứ này thay chúng ta chuyển giao cấp cố tiểu thư đi. Thư thần tiếp nhận tới vừa thấy, triều đại trưởng lão gật đầu, làm phiền đại trưởng lão. Đại trưởng lão xua tay, bất quá lúc gần đi thấy được ngồi ở phòng trong Thiên su, nghĩ nghĩ, hắn ở thư thần bên tai nói một câu nói, nói xong lúc sau, xoay người liền đi, hắn phía sau thư thần. Sau khi nghe xong hắn câu nói kia lúc sau, sắc mặt đống rừng trầm xuống. Nàng đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, lại lần nữa hướng trong phòng khách đi thời điểm, thâm thúy con ngươi chỉ còn lại có chầm lánh, quét về phía thiên su trong con ngươi, toàn vô tôn kính. Thiên su tuy rằng không có có thể nghe, nhưng là chung quanh thanh âm đều ở trong không chế, tự nhiên biết đại trưởng lao đối thư thần nói gì đó, đương nhiên cũng liền đã biết vì cái gì thư thần đột nhiên đối hắn thay đổi một cái thái độ. Cũng may hắn hiện tại đã xác định một sự kiện, cho nên đứng dậy, Giang Phu Nhân, lần sau lại đến bái phỏng. Thư thần sắc mặt thực lãnh đạm, chỉ là hơi gật đầu, nàng này phiên làm vẻ ta đây, đem quản gia sợ tới mức chết khiếp. Cũng may thiên Xu cũng không có chú ý, hắn ở cạnh cửa thời điểm ngừng trong chốc lát, cũng không có xoay người, thanh âm có điểm đạm, là ta làm cố khê tiểu không được tham gia thi đấu xếp hạng, Giang Phu Nhân, có một việc ta không thể không nói. Nếu làm cố tiểu thư còn như vậy trưởng thành đi xuống, sẽ là một hồi hạo kiếp. Nghe được thiên su nói, thư thần vốn đang là giận, nhưng là tiếp theo nháy mắt lại cười. Thiên su đại nhân, chúng ta tiểu kiểu cái dạng gì nhi ta chính mình rõ ràng thư thần ánh mắt nhìn về phía thiên su, hoàn toàn là lãnh lệ, hoàn toàn không có bị thiên su trên người khí thế sở do đảo. ngươi nói nàng sẽ mang đến hạo kiếp, nói cho ta chuyện này, có phải hay không muốn cho chúng ta trực tiếp giết nàng? Đừng nhìn thư thần ngày thường ung dung hoa quý, nhưng là nổi giận lên, khi thế một chút cũng không kém. Cùng giang thư huyền trên người áp khí không có sai biệt. Cổ võ rơi phát sinh những việc này rõ ràng chính là các ngươi những người này lưu lại mầm thai hoa, làm chúng ta toàn bộ giang ra vì này chuộc tội không tính, còn mạnh hơn hơn nữa con dâu của ta nhi. Nàng mới bao lớn, 19. Toàn bộ tội danh đều đặt ở trên người nàng ngươi liền một chút cũng không ấy nấy sao. thiên su đại nhân Cổ võ rơi muốn tiêu diệt liền chạy nhanh diệt, đừng lại con dâu của ta nhi trên người. Thư thần nhìn thiên su, giận sôi máu. Nàng chính là nói kiểu kiểu như thế nào vừa thấy đến thiên su lại đây liền rời đi, nguyên lai là còn có như vậy vừa ra. Mầm thai hoạn. Thật là thật lớn ngũ. Xem cái này trạng thái thiên su đã cùng cố khê kiểu nói qua, thư thần tưởng tượng đến nơi đây, tâm liền có chút phát đau, kia Hải tử trở về liền cái gì cũng không nói. Khó trách ngày hôm qua trở về thời điểm tự hồ là trầm mặc nhiều, nguyên lai là trong lòng trang chuyện này. Cố khê kiều nàng lại như thế nào lợi hại, cũng chính là một cái bình thường 19 tuổi đại hài tử thôi. Sinh ra đã bị trở thành khí tử cũng liền thôi, sau lại tìm được rồi thần cha cũng là cái không đáng tin cậy, hiện tại càng là quá mức, thế nhưng nói nàng là mầm tai họa. Trước kia không ở bên người nàng, nàng là không thể che chở nàng, hiện tại đứa nhỏ này ở chính mình bên người. Thư thần như thế nào có thể nhậm người khi dễ người trong nhà? Ngắm lại cố khê kiểu vì cổ võ giới làm những chuyện như vậy, lại cứu bao nhiêu người, liền chính mình mệnh đều là nàng cứu, hiện tại lại bị người ta nói là mầm tai họa, này gác ai trong lòng đều không dễ chịu. Cổ võ giới vẫn là nhân lúc còn sớm diệt hảo, đừng chuyện gì đều lại nàng con dâu. Quản gia, đóng cửa. Thư thần chiều quản gia nói một câu. Quản gia vốn đang ở lo lắng thư thần lời nói. Nhưng là nghe xong lúc sau, hắn cũng là phẫn nộ, sau đó phanh mà một tiếng đóng đại môn. Thiên su đại nhân, không tiễn. Cao cao tại thượng thiên su đại nhân, lại một lần gặp tới rồi lạnh nhạt Hắn nguyên bản cho rằng, Giang Thư huyền gặp được cố khê tiểu không bình tĩnh liền tính, thư thần ít nhất còn có thể có ý nghĩ của chính mình. Nhưng không nghĩ tới thư thần cũng là như thế này, cổ võ rơi muốn tiêu diệt liền chạy nhanh diệt. Nàng thế nhưng nói ra nói như vậy. Thiên Xu cả người đều có điểm không hảo, đồng thời đáy lòng cũng có chút nghi ngờ, hắn ở nghi hoặc, vì cái gì này đó nguyên bản hẳn là hết sức bình tĩnh người, gặp được cố khê kiểu lúc sau, liền biến thành như vậy. Hắn tại chỗ đứng trong chốc lát, sau đó lập tức tìm được rồi Giang Thư Huyền, trước mắt vẫn là Giang Đồng sự tình quan trọng nhất. Ngươi nói, Giang Đồng là chuyển cơ. Nghe được Thiên Xu nói, Giang Thư Huyền đôi mắt híp lại. Thiên Xu ngồi vào trong phòng ghế trên. Không sai, ta từ giang đồng trên người cảm giác được sư phụ hơi thở, nàng hẳn là sư phụ theo như lời truyền cơ, hơn nữa nàng bắt tự cũng phù hợp ta suy tính. Ân. Giang Thư Huyền gật gật đầu, không hề nói cái gì, biểu tình hết sức bình tĩnh. Nàng là cổ võ giới tương lai, yêu cầu tăng lớn nhân thủ bảo hộ. Thiên su nhìn thoáng qua hết sức bình tĩnh Giang Thư Huyền, khe nhíu mày, chúng ta còn cần từ trên người nàng tìm được truyền cơ. Tuy tiện Giang Thư Huyền khép lại trong tay thư Ta ngày mai muốn mời nàng đi tham gia thi đấu xếp hạng, không có thời gian. Nói xong câu đó lúc sau, Giang Thư huyền liền đứng dậy, cầm lấy di động rời đi nơi này. Trước 515-2001 Hòa Bình Sơn Trang, canh hai. Cố Khê Kiều lúc này đang ở Hòa Bình Sơn Trang trong đại sảnh, bên người nàng ngồi bách Lý Bân đám người. Đợi lâu như vậy, người rốt cuộc tới rồi cổ vào giới, lộng như vậy một cái Sơn Trang không nói. Còn náo loạn lớn như vậy động tĩnh mộ dung phi diệp cầm chén đến rượu, nhìn cố khê kiểu liền cùng xem cái quái vật giống nhau. Ngày mai liền đi tham gia thi đấu xếp hạng, 80 tầng, ngươi quả thực chính là khi dễ dã chạch đám kia người. Hắn liền biết, cố khê kiểu tiến cổ vào giới, này động tĩnh khẳng định không nhỏ. Chính là không nghĩ tới, nàng trực tiếp liền sấm tới rồi 80 tầng. Này quả thực chính là quái vật. Còn có cái này hòa bình sơn trang. Bên trong người mỗi một cái thực lực đều không yếu, đặt ở cổ võ giới đều là có thể xương bá một phương, không nghĩ tới thế nhưng đều là của nàng. Mộ dung phi diệp đã không thể dùng bình thường ánh mắt coi trừng khê kiểu. Nghe mộ dung phi diệp nói, Bách Lý Bân cũng cười gật đầu, nghe nói giá trạch 70 tầng thực lực. Cố khê kiểu 80 tầng, hoàn toàn nghiền áp đám kia người, Sát thật, thực khi dễ người. Giá trạch 70 tầng, ta phỏng trừng không được riêu ra một có điểm tiết nối. Ta nhiều nhất có thể sấm đến 60 tầng, liền đường thanh thu đều đánh không lại. Diêu gia một tiếp nối vừa nói ra tới, ngũ Hoàng Văn cùng Tiêu Vân đồng loạt tỏ thái độ. Các người mấy cái nhiều nỗ lực. Cố khê kiểu rỗi tay khẻ chiếc búa, nhẹ giọng nói, thực lực, còn chưa đủ cường. Nghe mấy người này nói, mộ dung phi diệp quả thực tưởng một đống máu phun ra tới. Như vậy đoạn thời gian, là có thể sấm đến 60 tầng, thế nhưng ở ghét bỏ thực lực của chính mình không đủ. Đặc biệt là Cố Khê Kiều, một cái có thể sấm đến 80 tầng người, ở chỗ này nói với hắn nàng còn chưa đủ cường. Các ngươi một đám đều là muốn trời cao sao. Làm ơn, các ngươi cũng đừng kích thích ta hảo sao. Mộ Dung Phi Diệp cảm giác chính mình đã chịu 10.000 điểm thương tổn giá trị. Cố Khê Kiều ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Phi Diệp liếc mắt một cái, ngươi cũng rất nhược. Mộ Dung Phi Diệp, tự nhiên không thể cùng các ngươi này đàn phi nhân loại so. Khu Bách Lý bân rời đi đề tài, Mộ Dung, nghe nói các ngươi Mộ Dung gia muốn đánh hòa Bình Sơn Trang chủ ý. Ấn Mộ Dung Phi Diệp nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, có vẻ có chút không chút để ý, ta nên nhắc nhở đều đã nhắc nhở. Ngươi thật hắc cố khê kiều nhìn Mộ Dung Phi Diệp, nhìn người trong nhà hướng hố lửa nhảy. Mộ Dung Phi Diệp, ngươi thế nhưng còn biết ngươi nơi này là hố lửa. Nhị tiêu, cái này hố lửa vẫn là ngươi đào. Ngũ Hoàng Văn Yên lặng mà ngẩng đầu nhìn Cố Khê Tiều. Riêng phân phó hòa bình tiểu đội bày ra như vậy nhiều bảo vật, sau đó đem lạc văn lãng đào lại đây, làm thân là người thường lạc văn lãng đương bang chủ, vì nhưng còn không phải là hố người. Nói mộ dung phi diệp hắc, ai hắc đến quán nàng. Những người đó nếu là không tham, ta có thể hố đến bọn họ. Cố khê kiểu nhúng mày, sau đó huy một cái sư tử đầu cho chính mình ăn. Chúng, thật sự, không lời gì để nói. Ngũ Hoàng Văn khỏe miệng có điểm run rẩy. Hắn nhìn cố khê kiều, ngươi thế nhưng cấp một cái người máy dùng nữa, không sợ nó tạp rất sao? Hì hì từ bên ngoài phi tiến vào, nghe được ngũ hoàng văn nói, không khỏi nhẹ mình một tiếng, nó đã tạp. Vì thế, một bàn người lại quay chung quanh kĩ kĩ bắt đầu nói khai. Cố khê kiều tùy ý bọn họ đùa giỡn hì hì, nàng chỉ một bên dùng nữa, một bên xem náo nhiệt. Đột nhiên, nàng ngón tay một đốn, khoe miệng gợi lên một nụ cười, bọn họ tới. Ai tới? Mộ dung ra người A. Cố khê kiều buông xuống chiếc búa, tựa lưng vào ghế ngồi, trong mắt sáng lên một đạo quan mang, thỉnh các ngươi Xem diễn. Cổ võ giới năm hoàng chỗ, một tòa sơn trang đột ngột từ mặt đất mọc lên, chuyện này khiến cho đại đa số không biết tình nhân chú ý. Tòa sơn trang này từ kiến trang bắt đầu đến bây giờ, cũng bất quá hơn nửa tháng thời gian, tiêu phí đại lượng sức người sức của, cũng đã kiến thành công, hấp dẫn bốn hoàn ngoại tộc người tiến đến quán khán mỗi cái tiến đến người quan sát đều phải bị kinh ngạc đến ngây người. Cổ võ giới nhân tâm luôn luôn là ở tự thân trên thực lực mặt, đối với chất lượng sinh hoạt thật sự không có bao lớn yêu cầu, cho nên chợt vừa thấy Hòa Bình Sơn Trang xây dựng, lập tức đã bị kinh tới rồi. Vô hắn, Hòa Bình Sơn Trang sở hữu trang trí đều quá xa xỉ, lúc này cổ võ giới nhân tài biết cái gì gọi là tài đại khí thô. Nhân gia không chỉ có bán có thể tăng lên người cổ võ cấp bậc thuốc viên nhi, Liền trang trí đều là quý khí vạn phần. Nhìn đến không có, đó là cổ võ giới chân bảo các đều tiên có linh khí cổ ngọc, thế nhưng bị dùng để trang trí đại môn. Còn có cái kia đèn lồng, ta thấy thế nào như thế nào cảm thấy đó là một kiện công kích pháp bảo. Mấy thứ này thế nhưng bị dùng để trang trí đại môn, thật là lãng phí. Thế nhưng so tam đại gia tộc còn xa xỉ, là một cái khủng bố tân thế lực sao. Hẳn là sẽ không. Cái này Hòa Bình Sơn Trang không có nghe nói qua, hơn nữa liền tính là tân thế lực cũng không đến mức kiến ở chỗ này. Cũng đúng, Nam Hoàn, liền chúng ta này đó ngoại tộc người đều không khinh thường tới địa phương. Một cái tuổi pha đại lão Nhân lắc đầu nói, cái này Hòa Bình Sơn Trang người vẫn là quán ốc. Có ý tứ gì? hắn bên người người hỏi. Không có thực lực này còn như vậy cao điệu, thực dễ dàng khiến cho mầm thai Hòa lão Nhân thấp giọng nói một câu, nhìn đến không có kia một đội người chính là Mộ Dung gia Những người khác không khỏi chiều cái kia phương hướng xem qua đi, quả nhiên nhìn đến một đội người chiều Hòa Bình Sơn Trang đi đến, cầm đầu đúng là Mộ Dung gia một vị trưởng lão. Mấy ngày trước hắn liền thu được cái này, Hòa Bình Sơn Trang có tăng lên người cổ võ cấp bậc thuốc viên tin tức, trải qua một phen điều tra lúc sau hắn biết Trang chủ là cái tuổi trẻ người thường, hơn nữa bên trong người đều là một đám đám ố hợp, cho nên bọn họ cũng không có để vào mắt. Liên ở ngày hôm qua, Mộ Dung gia trưởng lao ở được đến cô khê tiểu cùng cái này Sơn Trang không có quan hệ lúc sau, mới chân chính yên tâm, hôm nay liền mang theo một đám người đi tới Hòa Bình Sơn Trang. Theo dõi Hòa Bình Sơn Trang người không chỉ Mộ Dung gia một cái, còn có mặt khác gia tộc người, nhưng không nghĩ tới thế nhưng bị Mộ Dung gia nhanh chân đến trước, này đó gia tộc người không khỏi âm thầm hận, tự trách mình đến chậm một bước, sau đó chặt chẽ chú ý Hòa Bình Sơn Trang động tĩnh. Chờ mộ dung gia người đi rồi, bọn họ lại đi nhặt tiện nghi. Mộ dung gia là cổ võ giới tam đại gia tộc trí nhất, ở cổ võ giới rất có uy hiếp lực, cho nên ở nhìn thấy mộ dung gia người tiến đến Hòa Bình Sơn Trang lúc sau, đều thở dài một tiếng. Cái này Hòa Bình Sơn Trang, sợ là hôm nay liền phải không tồn tại. Không ngừng cổ võ giới những người này, liền mộ dung gia người đều là như vậy cho rằng, một cái trang chủ là người thường Sơn Trang. Bọn họ tự nhiên không cảm thấy có bao nhiêu đại uy hiếp lực, cho nên chỉ tới một cái trường lão, chuẩn bị thu phục hòa bình Sơn Trang. Nhìn Sơn Trang trên cửa xa xỉ Trang trí vật, mộ dung trưởng lão đầu quả tim đều là nhịn không được phát run, theo hòa bình Sơn Trang thủ vệ đi vào Sơn Trang sau, loại này tâm tình liền càng vì rõ ràng. Đứng ở ngoài cửa lớn xem náo nhiệt một đám người cũng thấy trong viện tùy ý dùng để bài trí xa xỉ vật phẩm. Những cái đó tùy ý cắm trường kiếm trường thường đều tản ra trận pháp hơi thở, nghĩ đến dùng ở trên tay khẳng định có thể phát huy ra bản thân bản thân 200% lực lượng. Nghĩ đến đây, đứng ở ngoài cửa lớn có chút thế lực trong lòng không khỏi hối hận không thôi, sớm biết rằng cái này hòa bình sơn trang bên trong bảo vật nhiều như vậy, bọn họ cũng sẽ không do dự, hiện tại khét ngược, thế nhưng bị mộ dung gia giành trước. Hiện tại ai tâm tình đều không có mộ dung gia trưởng lão hảo, hắn nhìn mãn nhãn bảo vật, Đấy lòng thầm nghị cuối cùng là tới đúng rồi địa phương, có này đó trang bị, còn có hòa bình sơn trang có thể tăng lên người cổ võ thuốc viên, bọn họ mộ dung ra thế lực ít nhất có thể tăng lên một cái cấp bậc Lạc tiên sinh ở nhìn đến lạc văn lãng lúc sau, mộ dung trưởng lão loại này ý tưởng càng hơn, bảo vật tự nhiên phải dùng ở áp dụng nhân thân thượng, không có cái kia thực lực, các ngươi hòa bình sơn trang sớm hay muộn sẽ bị gồng thâu hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội gia nhập chúng ta mộ dung gia nhìn lạc văn lãng phía sau đứng 10 cái dẫn khí kỳ người trẻ tuổi mộ dung trưởng lao ánh mắt khinh miệt lạc văn lãng ôn hòa cười một cái hắn chỉ vào bên cạnh bên trong cánh cửa luyện võ trường mộ dung trưởng lão chúng ta đi vào liêu mộ dung trưởng lão cho rằng lạc văn lãng là sợ đắc ý mà chiều luyện võ trường đi vào đi hắn phía sau một đám người đều là kêu căng ngạ mạn này đó đều là mộ dung gia hộ vệ Ba cái nhập môn, năm cái khiến cho, này tám đội hình tự nhiên không kịp lạc văn lãng phía sau mười người. Nhưng là mộ dung gia trưởng lão lại là luyện cốt kỳ cảnh giới, cho nên mộ dung trưởng lão mới mắt lộ ra khinh miệt, mộ dung gia hộ vệ không có sợ hãi. Lạc tiên sinh, không biết các ngươi cái loại này thuốc viên ở nơi nào? Tiến luyện võ trưởng, mộ dung trưởng lão liền gấp không chờ nổi hỏi. Lạc văn lãng khoanh tay đứng ở cạnh cửa nhìn hắn, cười một chút, sau đó nói. Đánh, Mộ Dung trưởng lão còn không có phản ứng lại đây, Lạc Văn Lãng phía sau 10 cái người liền bắt đầu động, không có cầm lấy vũ khí, chỉ là huy nắm tay đi đánh Mộ Dung trưởng lão còn có hắn mang đến tám người. Ngay từ đầu thời điểm, Mộ Dung trưởng lão vẫn là khinh thường, hắn là luyện cốt cảnh giới, này 10 cái dẫn khí thêm lên cũng không hắn lợi hại, càng đừng nói hắn phía sau còn có tám hộ vệ, cho nên hắn căn bản là không để ý. Nhưng mà, giây tiếp theo Hắn cảm giác chính mình chân đều ở phát run. Má ơi! nay mười cái người như thế nào như vậy khủng bố? Là cái dẫn khí cảnh giới người mà thôi. Hắn ở bọn họ trên tay, căn bản là không có một tia sức phản kháng. Lại giây tiếp theo, hắn đã bị đánh đến không có tự hỏi năng lực. Trong đầu duy nhất tưởng chính là, này nhóm người như thế nào liền như vậy bạo lực, đánh chỗ nào không hảo một hai phải đánh hắn mặt. Còn có, các ngươi hòa bình sơn trang nhiều như vậy bảo vật vì cái gì liền hắn một cây pha kiếm đều không vương tha. Hốt hoàng trung, hắn đông nhiên nhìn đến chính mình trước mặt nhiều một đạo thiện sắc bóng người, hắn đôi mắt kỳ thật có chút mơ hồ, nhưng là nhìn đến người này ảnh thời điểm hắn thế nhưng là cả kinh, lập tức tỉnh táo lại. Đứng ở trước mặt người một thân màu xanh nhạt váy, bên ngoài tùng tùng khoác một kiện áo lông trồn áo khoác, mỹ mục lưu phán, thần thái nhàn nhã, mộ dung trưởng lão, nghe nói ngươi tưởng mời chúng ta gia nhập mộ dung gia. Mộ Dung trưởng lão run run rẩy rẩy, trong lòng muốn chết tâm đều có. Hắn vừa mới thế nhưng làm trước mắt cái này thịnh hành cổ võ giới thiếu nữ tiến cổ võ giới. Hắn mặt là có thiên lớn như vậy, không không dám, cố tiểu thư. Hắn run run rẩy rẩy mà bò dậy, nhìn trước mặt cười tủm tỉm nhìn hắn một đám người, dù sao là cả người đều không tốt. Nguyên tưởng rằng chính mình nhặt được một cái đại tiện nghi, hoàn toàn không nghĩ tới đã đến thế nhưng là một khối văn sắt cái này hòa bình sơn trang quả thực quá tối rõ ràng có như vậy cường thực lực lại cố tình làm một người bình thường ra mặt khắp nơi tản ra ta thực nhược mau tới khi dễ ta hơi thở quả thực hát ấu mộ dung ra một đám người vẻ vang tới bảo vật không cướp được cuối cùng còn chợt vật bị lạc văn lãng cung kính mà đưa ra môn mộ dung trưởng lão về sau có rảnh lại đây chơi a mộ dung trưởng lão chân mềm lún hơi kém thế còn tới hắn lại không phải không muốn sống nữa, mà bên ngoài vây xem mọi người, hai mặt nhìn nhau, không biết bên trong đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. mộ dung trưởng lão, đây là làm sao vậy? mộ dung ra, vài vị trưởng lão nhìn một thân chợt vật vị kia trưởng lão, vốn dĩ cho rằng có thể thu được tin tức tốt, không nghĩ tới chờ tới rồi như vậy một màn, người đây là có chuyện gì? đừng nói nữa. vị kia trưởng lão bù mặt, nếu như bị cố khê kiều ngược thành như vậy liền tính mấu chốt là bị 10 cái dẫn khí cấp bậc người trẻ tuổi đánh thành như vậy, hắn mặt có thể từ bỏ. Ngay từ đầu cho rằng lần này có thể thắng lợi trở về, rốt cuộc những cái đó hòa bình sơn trang đều là chút người thường, hoặc là dẫn khí cảnh giới người trẻ tuổi, nhưng không nghĩ tới này đó dẫn khí cảnh giới người một đám đều có thể để được với luyện cốt cảnh giới, chính mình luyện vài thập niên cũng bất quá luyện cốt cảnh giới, kết quả là còn không bằng mấy cái người trẻ tuổi. Vị này mộ dung trưởng lão một mông ngồi ở ghế trên, tỏ vẻ chính mình không bao giờ đi Hòa Bình Sơn Trang, quá đả kích người. Đương nhiên, hắn đối cố khê tiểu sự tình im bặt không nhắc tới, bởi vì cố khê tiểu phân phó không dám nói. Mặt khác vài vị trưởng lão nhìn vị này trưởng lão, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đến tụt cùng là làm sao vậy? Này Hòa Bình Sơn Trang đến tụt cùng là cái gì lai lịch, thế nhưng làm đường đường một cái trưởng lão biến thành như vậy. Trước 516-202 muốn cho hắn quỷ sướng chinh phục, canh một, Các ngươi vừa mới dọa đến nhà ta trưởng lão rồi. Hòa bình sơn trăng nội, mộ dung phi diệp bưng chén rượu ra tới, nhìn hết sức hung tàn hòa bình tiểu đội, không khỏi tắp lưới. Vốn là cảm thấy chính mình trưởng lão đến nơi này tới khẳng định là không chiếm được chỗ tốt, trước mắt xem ra, chỗ nào là không chiếm được chỗ tốt, trở về lúc sau khẳng định là liền chính mình nhân sinh đều phải bắt đầu hoài nghi. Nghĩ đến đây, mộ dung phi diệp không khỏi thở dài một hơi. cố khê kiều nghe vậy liếc mộ dung phi diệp liếc mắt một cái, ta nhớ rõ. Nhà các ngươi không phải y thực lực quốc gia lực giới. Mộ dung phi diệp cười một cái, đã đoạn tuyệt quan hệ. Ý tứ là, về sau thường chú cổ võ giới. cố khê kiều vút cầm nhìn về phía mộ dung phi diệp, ngươi từ nhỏ liền ngốc tại y, y quốc, liền như vậy đột nhiên trở về, mộ dung ra những người đó có thể phục ngươi. Cố khê kiểu tự nhiên biết mộ dung phi diệp ý tứ, chỉ là như vậy đột nhiên liền trở về, liền tính hắn thực lực mạnh mẽ, mộ dung ra những cái đó bị làm như người thừa kế bồi dưỡng hậu bối như thế nào phục hắn. Ta biết mộ dung phi diệp thở dài, tựa như lần này, mộ dung gia trưởng lão muốn tới hòa bình Sơn Trang tìm phiền toái thời điểm, hắn đề ra một hai câu nên Sơn Trang không thể chọc, không nghĩ tới trưởng lão hội không một người chịu nghe hắn cũng làm hắn hiểu biết đến chính mình tuy rằng thực lực mạnh mẽ nhưng là lại không có gì uy tín. đừng nói Giang Thư Huyền, ngay cả Cố khê Tiều nửa điểm nhi cũng đều cập không thượng. vốn là không nghĩ quản mộ dung gia, bất quá tộc trưởng có phó thác ta cũng không nghĩ nhìn đến mộ dung gia dần dần xuống dốc, tựa như nói tới đây hắn có lập tức ngừng câu chuyện, chỉ là yên lặng nhìn Bách Lý Bân liếc mắt một cái. Bách Lý Bân chỉ là cười xua tay, không có việc gì. Bách lý ra sắc thật số dốc. May mắn chính là, hiện tại đã bắt đầu cuộc khởi. Nghĩ đến đây, hắn nhìn thoáng qua cố khê tiểu đối phương đang ở túi đầu đùa nghịch di động, hoàng hôn quang ảnh hạ chỉ có thể nhìn đến nàng mặt nghiêng. Bất quá chỉ cảm thấy nàng cả người có vẻ có chút lười nhác, nàng rũ mắt, có thể nhìn đến mảnh dài lông mi đầu hạ tinh tế bóng ma. Nàng chính túi đầu đùa nghịch di động, mộ dung ra muốn không chế cũng không phải dễ dàng như vậy cố khê tiểu khoe miệng léo một cái đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi, nghiêng đầu nhìn mộ dung phi diệp, y lý quốc lúc trước đem ngươi coi như người thừa kế bồi dưỡng, ngươi nếu muốn chính thức quản lý mộ dung gia, cũng không phải như vậy đặc biệt khó đi. mộ dung phi diệp vẻ mặt kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? y lý thực lực quốc gia lực giới gia tộc sát thật vẫn luôn giảng hắn coi như người thừa kế bí mật bồi dưỡng, cho nên hắn lúc trước cùng bọn họ phân rõ giới hạn thời điểm, thật sự là bởi vì nản lòng thái trí, chỉ là. Chuyện này biết đến cũng chỉ có y ý quốc những người đó mà thôi, cố khê kiểu này lại là làm sao mà biết được. Bấm tay tính toán. Cố khê kiểu vươn năm căn đánh bạch ngón tay, lại nha lại nhảy bấm đốt ngón tay một phen, được rồi, ta đi về trước. Nói xong lúc sau, cùng lạc văn lãng bọn họ đoàn người nói một phen lúc sau, liền rời đi nơi này. Đi thời điểm nhìn mộ dung phi diệp liếc mắt một cái, mộ dung ra hiện tại trưởng lao rất ngốc. Đổi cái người thừa kế giống như không tồi. Nàng sau khi đi, mộ dung phi diệp vẫn là cái kia kinh ngạc trạng thái. Hắn quay đầu nhìn Bách Lý Bân, nàng thật có thể tính đến ra tới. Mẹ nó lại không phải ra cắt ra hậu nhân. Còn có liền tính là ra cắt hậu nhân cũng tính không ra như vậy bí ẩn sự tình đi. Không biết Bách Lý Bân nhìn hắn một cái, nhàn nhạt địa đạo, trận pháp một đạo sát thật có thể nhìn thấy thiên cơ. Bất quá loại sự tình này hẳn là tính không ra. dù sao. Hắn là tính không ra. Ta cũng nên đi, Lạc Tiên Sinh, lần sau lại đến bái phỏng. Bạch Lý Bân nói xong lúc sau liền nhìn về phía Lạc Văn Lãng, xem xong Hòa Bình Sơn trang lúc sau, hắn đã lâm vào thật sâu chấn động bên trong, đặc biệt là vừa mới kia mười cái dẫn khí người lấy tuyệt đối thực lực khuất nhục mộ dung gia trưởng lão kia một màn. Bạch Lý Bân vẫn luôn cảm thấy cô khê kiểu thực lực không thể khinh thường, chính là không nghĩ tới, bên người nàng người mỗi một cái đều là như thế biến thái. Thấy Bách Lý Bân đi rồi, mộ dung phi diệp cũng không có lại lưu lại, mà là cùng Bách Lý Bân cùng nhau rời đi, ra cửa thời điểm, hắn đồng nhiên cảm thán một câu, chăm dạm, ngươi nói cổ võ giới cách cục có phải hay không muốn sửa lại. Hiện tại này đây giang ra cầm đầu, đường ra, mộ dung ra thứ chi, ba chân thế chân bạc trạng thái. Nhưng hiện tại lại tới nữa một cái hòa bình sân trang, mặt ngoài chỉ là một cái tân thế lực, người cũng chỉ có chăm tới cái. Nhưng các đều là tinh anh, kỳ thật lực không kém gì cổ võ giới bất luận cái gì một cái thế lực, này cách cục thực mau liền phải biến thành bốn chân thế chân vạc đi. Bách Lý Bân suy nghĩ một hồi, ta càng chờ mong, ngày nào đó hòa bình sơn trang người cùng đi sống thí luyện các. Khi đó cổ võ giới nhân tài sẽ cảm thấy hoảng sợ đi. Nhất khủng bố, kỳ thật vẫn là cố khê tiểu. Cũng là, bọn họ mỗi người có thể vượt cấp khiêu chiến mộ dung phi diệp tưởng tượng một chút kia trường cảnh tượng. Phòng trừng cổ võ giới người muốn điên, ân. Như thế nào không đi rồi? Bách Lý Bân đột nhiên dừng lại, nhìn một phương hướng, mộ Dung phi diệp theo Bách Lý Bân ánh mắt xem qua đi, thấy được cách đó không xa thanh nhã như ngọc lưỡng đạo thân ảnh. Lưỡng đạo thân ảnh chung trong đó một cái tựa hồ cảm giác được ánh mắt, quay đầu, chiều bọn họ gật đầu, sau đó dần dần đi xa. Giang ca ca, cái kia thiên su nói cái gì tới? Cố khê kiều đào đào lô thai có điểm không dám tin tưởng, một đôi mắt trong trứng mắt, có vẻ hắc bạch phân minh. Giang Thư Huyền hơi hơi cúi đầu, không chút để ý mà lên tiếng, hắn nói Giang Đồng là chuyển cơ, còn làm người đi bảo hộ nàng. Không phải là Giang Đồng cố khê kiểu nghĩ nàng tra được một ít tin tức, đôi mắt híp lại, liền tính là mộ dung phi tuyết, đều so nàng giống kia cái gì chuyển cơ. Giang Thư Huyền cũng không tưởng quản đến tụt cùng ai mới là cái kia chuyển cơ. Chỉ cần có thể rời đi thiên su đối Cố khê kiểu địch ý, thiên su liền tính là tưởng phiên biến toàn bộ cổ võ rơi hắn đều không nói hai lời, bất quá hắn không nghĩ tới, Cố khê kiểu thế nhưng đối chuyện này có điểm để ý, mộ dung phi tuyết. Hắn đông nhiên nhớ tới, ở n thị thời điểm, Cố khê kiểu cùng mộ dung phi tuyết đã giao thủ. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn nhớ rõ mộ dung phi tuyết người này, tưởng tượng đến nơi đây, giang thư huyền mày hơi ninh. Hắn nhớ lại lúc trước nàng chính là bị mộ dung phi tuyết khí đi, thế cho nên hắn đã phát thật lớn hỏa. Giang ca ca nghe được Giang thư huyền nói, cố khê kiểu có chút không biết muốn như thế nào tiếp theo, này chú ý điểm sai rồi nha, nàng tưởng cường điệu chính là thiên su phán đoán sai rồi, bất quá ngươi lúc trước đối cái kia mộ dung phi tuyết làm cái gì. Nguyên bản cho rằng nàng tới kinh thành mộ dung phi tuyết liền sẽ tìm nàng, không nghĩ tới biết hiện tại, đối phương cũng chỉ xa xa mà nhìn nàng. Không có làm cái gì Giang Thư Huyền không nghĩ liêu cái này đề tài, ngày mai thi đấu xếp hạng, ta cùng ngươi cùng đi. Thiên địa bảng đâu? Cố Khê Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, thanh tú bảng cùng thiên địa bảng chẳng lẽ không phải đồng thời tiến hành. Hắn cùng nàng cùng đi. Nghe được Cố Khê Kiều nói lên cái này, Giang Thư Huyền chậm rãi giải thích, thiên địa bảng thượng là toàn cầu cao thủ, này đó lại rất nhiều ẩn sĩ người, tưởng đem bọn họ tụ tập ở bên nhau rất khó cho nên nơi này xếp hạng là khiêu chiến tái. Tưởng khiêu chiến mặt trên cái nào cao thủ, trực tiếp phát chiến thư, khiêu chiến sau khi thành công thứ tự liền sẽ đổi mới. Lần này thanh tú bảng tài nguyên thực phong phú thanh tuyển sườn mặt hơi hơi rũ, màu đen trong mắt lòe ý cười, xếp hạng đệ nhất có tư cách vào giang gia truyền thừa căn cứ. Giang gia truyền thừa căn cứ cô khê kiểu ở trên diễn đàn soát đến quá, tựa hồ là cái thần bí địa phương. Sử thượng có thể đi vào người một đôi tay cũng có thể số đến lại đây, tựa hồ đường Thanh Hồng cũng vẫn luôn chiều cái này mục tiêu nỗ lực. Cô Khê Kiều vứt cằm, truyền thừa căn cứ sao? cái này thật là đáng giá mong đợi. Hai người chậm gì gì mà đi tới, một trận gió thổi qua, mang theo hai người vào áo, đi ngang qua trưởng lao các thời điểm, nên diện gặp được hai người. Giang Thư huyền rỗi tay ôm lấy cô Khê Kiều, màu đen đồng tử nhìn hai người kia, lạnh lùng trên mặt không có gì biểu tình. Thiên Xu Đại Nhân. Hắn chậm rãi phun ra bốn chữ. Thiên Xu cũng dừng lại, hắn nhìn đối diện hai người, Giang Thư Huyền trên mặt là hoàn toàn lạnh lùng, liền đồng tử đều là lộ ra lạnh lẽo, bởi vì cố khê tiểu quan hệ, Giang Thư Huyền đối chính mình hoàn toàn là địch ý. Thiên Xu biết, cho nên hắn không có nhiều quá mức chú ý, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía một người khác. Nàng biểu tình thập phần đạm nhiên, ở hắn nhìn về phía nàng thời điểm, nàng không có né tránh. Một đôi thanh có thể thấy được đế con ngươi liền như vậy nhìn hắn, thiên su đại nhân, buổi tối hảo. Này đôi mắt quá mức thanh triệt, không hề tạp chất, vừa nhìn có thể thấy đấy, thiên su theo bản năng ngẩn ra một chút, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt coi như hữu hảo, buổi tối hảo. Hắn bỗng nhiên có điểm hoài nghi chính mình phán đoán, hắn có thể cảm giác được cổ võ giới đại đa số trưởng lão đối nàng giữ gịn, cái loại này phát ra từ với nội tâm giữ gịn. Một cái kiếp nạn có thể được đến nhiều người như vậy hảo cảm. Hắn cũng sẽ nghi hoặc, chính là trên người nàng thế ngoại người hơi thở lại là như vậy rõ ràng. Ta mang Giang Đồng đi trưởng lao các Thiên su rời đi ánh mắt, nhìn về phía Giang Thư Huyền, nếu ngươi có thể tới, càng tốt. Thông qua thượng một lần sự, hắn biết Giang Thư Huyền ở cổ võ giới uy tín quá cường, liền tính hắn là Thiên su hậu nhân, có trí cao vô thượng thực lực, cũng không đổi được cổ võ giới người đối Giang Thư Huyền cái nhìn. Cho nên lúc này đây, hắn hy vọng Giang Thư Huyền cũng có thể đi. Bất quá nhớ tới Giang Thư Huyền đối Giang Đồng thái độ, Thiên Xu đối này không ôm hy vọng. Không được, mang nàng trở về ăn cơm. Quả nhiên, Giang Thư Huyền nhàn nhạt mà nhìn Thiên Xu liếc mắt một cái, sau đó với cố khê tiểu cầm tay mà đi. Từ đầu đến cuối, không có xem Giang Đồng liếc mắt một cái, Giang Đồng đầu ngón tay khảm vào lòng bàn tay, nàng nhìn cố khê tiểu, ánh mắt giống như tôi độc giống nhau có hận ý, đồng thời cũng có sợ hãi, liền tính ở hận nàng cũng không thể không thừa nhận, cố khê tiểu thật sự quá mức khủng bố. Thiên Su nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, như mày, sau đó phất tay háo hướng trưởng lão các đi đến, Giang Đồng gắt gao đi theo Thiên Su phía sau, nàng không biết Thiên Su đến tuột cùng là cái gì thân phận, nhưng là nàng gặp qua vài vị trưởng lão đối Thiên Su không lưng ổn gối bộ dáng, cũng có thể cảm giác được Thiên Su trên người khủng bố năng lượng dao động. Loại này dao động, là so Giang Thư Huyền còn muốn khủng bố. Giang Đồng chỗ nào còn không thể minh bạch thiên su thân phận không thấp, nàng nắm chặt xong quyền, trong ánh mắt lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Ly ta xa một chút thiên su ánh mắt thực đạm, tụ lại con ngươi giống như mây mù giống nhau quỷ dị khó lường, ta không thích cùng người quá mức tiếp cận. Những lời này vừa ra, Giang Đồng liền không tự chủ được sau này lui một bước, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn ở thiên su thời điểm, trong mắt nhiều một kia sợ hãi. Nang âm thầm cắn răng, không thích cùng người quá mức tiếp cận. Kia vừa mới vì cái gì cùng Giang Thư Huyền cùng Cố Khê kiểu nói chuyện thời điểm sẽ cách đến như vậy gần. Thiên Xu không quản Giang Đồng phản ứng, mà là trực tiếp tìm được rồi Đại trưởng Lão, làm Giang Đồng một nhà dọn về mảnh đất trung tâm. Mảnh đất trung tâm linh khí nhất đủ, cũng là Giang gia bản bộ, Giang Đồng ở tại nơi đó, sẽ làm người yên tâm. Đại trưởng Lão nghe vậy không khỏi kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Giang Đồng. Hắn không biết Giang Đồng nào điểm nhi làm vị đại nhân này coi trọng, bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, hắn vẫn là thành thật gật đầu, là Thiên Xu Đại Nhân. Nghe được hai người đối thoại, Giang Đồng cường tự kiềm chế chính mình kinh hỉ không thôi tâm. Rốt cuộc, đi trở về. Thiên Xu nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, ninh mi như cũ không có bông. Giang Đồng trên người là có một chút nhi quen thuộc hơi thở, hắn có thể cảm giác được đó là sư phụ hơi thở, nhưng là... Cùng ngày đó hắn ở thí luyện các cảm giác được tựa hồ không giống nhau. Trở lại chỗ ở thời điểm, thiên su tử trong lòng móc ra một trương hơi mỏng giấy. Nay tờ giấy cực bạch, mặt trên viết dòng bay phượng múa tám kim sắc tự, chữ viết ở ánh đèn dưới ẩn ẩn ngẫu nhiên lưu quang lập lòe. Hắn thấp giọng thi thầm, thế ngoại người, kiếp nạn, chuyển cơ. Nhìn hồi lâu lúc sau, hắn chậm rãi thở ra một hơi, thân hình chợt lóe rời đi phòng. Cách đó không xa, ra ra. Kỳ kỳ lấy lại đây một trương giấy đặt ở cố khê kiều trước mặt, nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn. Người đang xem cái gì? Giang thư huyền đi tới, một túi đầu liền thấy được này trương hành trình biểu, đôi mắt nhíu lại, ngữ điệu có như vậy một chút dơ lên. Đây là chữ tử hàng hành trình biểu. Có một số việc, thực lực liền tính cường đại nữa cũng coi như không đến cố khê kiều cầm lấy này tờ giấy, tâm tình rất tốt mà sở trường chỉ bắn một chút, nhưng là... Khoa học kỹ thuật là không gì làm không được tích. Giang Thư Huyền lược kiên tâm, Giang Đồng, Cố Khê Kiều có điểm kinh ngạc, người này đều có thể đoán được. Thường chơi cái gì? Giang Thư Huyền nhẹ nhàng cười một cái, rốt cuộc biết nàng buổi chiều vì cái gì đối mặt Thiên Su thời điểm, tâm tình sẽ như vậy hảo. Cố Khê Kiều không nói chuyện, kỳ kỳ lại là ngẩng đầu, nghiêm trang, làm Thiên Su quỷ sướng chinh phục. Nó không biết Cố Khê Kiều lần này tưởng chơi cái gì. Nhưng là, nó biết, Giang Đồng khẳng định sẽ muốn chết, đến nỗi thiên su, cái kia ngốc xoa nó không nghĩ bình phán, không biết vì cái gì, nó chính là càng xem hắn càng khí. Trưng 517-203 Sử Thượng Nhất Hố Cha Thi Đấu Xếp Hạng, Canh 2 Thi đấu xếp hạng đã chính thức bắt đầu, cố khê kiểu tạm thời buông xuống Giang Đồng cùng thiên su sự. Tuyển chọn tái chung chỗ hết tài năng tương lai thanh tú bảng thiếu nam thiếu nữ nhóm đều đứng ở dưới lôi đài. Đột nhiên đám người một trận xôn xao, mọi người không khỏi nhìn phía lối vào phương hướng. Một hàng tám người chính chậm rãi đi vào tới. Thấy không có, cái kia chính là cố khê tiểu. Một người chỉ vào đứng ở trung gian nữ sinh nói. Nháy mắt, trong sân ánh mắt mọi người đều dừng ở cái kia thanh diệm nữ sinh trên người. Cố khê tiểu. Huyên thú thu hoạch cơ. Ta sớm biết rằng sẽ là bọn họ. Nàng chính là cố khê tiểu. 80 tầng. Thật sự là quá cường Nam kiếm tuổi trẻ nam tử nhìn cái kia phương hướng Thở phao một hơi Bọn họ này nhóm người chung Thực lực mạnh nhất cũng chính là giã trạch, Nhưng mà giã trạch thực lực cũng bất quá là 70 tầng tả hưu Cùng cố khê kiểu kém đến quá lớn Hán bên người người khóc không ra nước mắt Nàng thoạt nhìn so với ta còn nhỏ Đều có thể sấm đến 80 tầng Ta nhiều nhất cũng liền 50 nhiều tầng Ngươi nói nàng đến tuột cùng là như thế nào tu luyện hay từ đầu biết được chính mình tiến vào tới rồi trước trăm tên thời điểm, bọn họ nhưng đều là hưng phấn cực kỳ, tiến vào trước trăm, tên, đây là thực lực cùng thiên tài tượng trưng, tại gia tộc địa vị cũng đều biết bơi chướng thuyền cao, chính là những người này còn không có hưng phấn lên, phải đến như vậy một tin tức, cái kia xếp hạng đệ nhất thế nhưng đều sống qua 80 tầng. Nay đó thiên tài nhóm nhận được tin tức này thời điểm, đều là một loại thái độ, vẻ mặt ngốc ngức. Nay rốt cuộc chỗ nào tới yêu nghiệt? Cung loại người này sinh tồn ở một cái thời đại, bọn họ mọi người quan điểm đều là sẽ bị phụ trợ đến phi thường ảm đạm, ngẫm lại còn rất bi ai. Những người này nghĩ, nhị tiêu, thật nhiều người đang xem ngươi. Ngũ Hoàng Văn đứng ở quan chiến đại biên, phiết quá mức nhìn cố khê tiểu, cố khê tiểu túi đầu chơi trò chơi, nga. Nhìn đến hắn như vậy bình tĩnh bộ dáng, Ngũ Hoàng Văn còn muốn nói cái gì, lại bị một thanh âm khác giành trước. Cố tiểu thư, các ngươi ở chỗ này à? Ngũ Hoàng Văn ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến bệ tỵ chính triều bọn họ nơi này đi tới. Ngươi thế nhưng có thể tìm được chúng ta. Diêu gia một cũng thấy được bệ tỵ, có chút kỳ quái. Trong sân dự thi hơn nữa quân chiến, thêm lên gần vạn người, này nàng cũng có thể tìm được bọn họ. Có cái gì kỳ quái bệ tỵ lắc đầu. Những người này ánh mắt đều ở các ngươi nơi này, tưởng không chú ý đều khó, còn có. Các ngươi không phát hiện, lấy các ngươi trung tâm 5 mét địa phương là cái đất trống mang. Như vậy rõ ràng, nàng vừa tiến đến liền chú ý tới. Nghe thế câu nói, diêu ra một cùng ngũ hoàng văn không khỏi ngẩng đầu, vừa mới không chú ý, hiện tại trải qua bệ tỳ nhắc nhở, liền phát hiện. Sắp thật như thế, chung quanh không chỉ có không năm mét đất trống mang, hơn nữa chung quanh người ánh mắt nhìn bọn họ đều mang lên ngạc nhiên ánh mắt. Tổng cảm thấy chúng ta giống con khỉ. Ngũ hoàng văn đột nhiên nói, ân tiệu nguyên vốn là đang xem thư có ta như vậy xoáy con khỉ ngũ hoàng văn không không không ngài sao có thể cùng con khỉ so ngươi đọc sách liền đọc sách không cần đột nhiên nói một câu dọa người hảo sao cố tiểu thư ngươi chơi cái gì đâu mẹ tỷ thấy cố khê tiểu vẫn luôn ngẩng đầu xem di động không khỏi thò qua đầu đi xem ân thiệu nguyên đang xem bí tịch nàng cảm thấy cố khê tiểu khẳng định cũng đang xem cái gì đến không được đổ vỡ thò qua đầu lúc sau nàng thấy được Trên màn hình trò chơi, Cố Khê Kiều yên lặng ngẩng đầu, tưởng chơi." Bệ Tỷ trước mắt sáng ngời, "Hảo a, hảo a." Cố Khê Kiều đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Bệ Tỷ tiếp nhận tới, 30 giây sau, trong trò chơi nhân vật đã chết. Nàng sững sốt một chút, không tin ta tiếp tục chơi, 30 giây sau, tiếp theo chết. Chết tới chết đi liền tính, từ đầu đến cuối cũng chưa có thể xông qua 30 giây, Bệ Tỷ rốt cuộc đưa điện thoại di động trả lại cho Cố Khê Kiều khóc không ra nước mắt, cố tiểu thư, ngài tiếp theo chơi. Nàng chưa từng cảm thấy chính mình ngu như vậy quá, thật sự, nàng cảm thấy cố khê tiểu đổi mới nàng đối chính mình chỉ số thông minh nhận tri trình độ. Ngươi cũng dám chơi nàng di động thượng trò chơi tiêu vân vốn là ở cùng đường thanh hồng nói chuyện hiếm, thấy một màn này không khỏi chịu hạ khoe miệng, ta kính ngươi là điều hắn tử. Ai không biết cố nhị tiểu di động thượng trò chơi đều là nàng chính mình nhảm chán làm ra tơi yêu nghiệt cấp trò chơi. Bệ tỷ cũng dám đi chơi, dũng khí đáng khen. Cố tiểu thư, trò chơi này thật sự có thể thông quan. Nghe được tiêu vân lời nói bệ tỷ rốt cuộc cảm thấy có thể an ủi một chút, sau đó nhìn cố khê tiểu. Cố khê kiểu ngẩng đầu, nhìn mắt bệ tỷ, không nói gì, chỉ là yên lặng, túi đầu chơi di động. Ba phút sau, bệ tỷ nhìn đến trên màn hình bốn chữ, chúc mừng thông quan. Bệ tỷ, đều nói đừng chính mình tìm kích thích ngũ hoàng văn đồng tình mà xem bệ tỷ. Ngươi hiện tại có khỏe không? bệ tỷ? ta không nghĩ nói. Này đoàn người đọc sách đọc sách, nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm, chơi trò chơi chơi trò chơi, một chút muốn tham gia thi đấu xếp hạng khẩn trương hình dáng đều không có. Người chung quanh nhìn đến bọn họ bộ dáng này quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ những người này cái nào không phải khẩn trương hề hề mà chuẩn bị chiến tranh, có còn ở thừa dịp thời gian huấn luyện, chỗ nào có nảy nhóm người như vậy, như vậy nhàn nhã. Đây là tới tham gia thi đấu xếp hạng. Này qua thực. Những người này một đám nội tâm phung tạo. Thi đấu xếp hạng thực mau liền bắt đầu. Tổng cộng có 10 cái lôi đài, 10 cái lôi đài đồng thời khai chiến, trước 100 mỗi người đều phải cùng mặt khác 99 cá nhân đối chiến, dựa theo thắng thua xếp hạng. Cho nên nói, mỗi người muốn đánh 99 tràng. Thi đấu chia làm 10 ngày, mỗi người mỗi ngày ước chừng có 10 tràng. Đương Trọng Tài tuyên bố xong quy tắc lúc sau, thi đấu liền bắt đầu. Trận đầu tái, cái thứ nhất lôi đài là một hào cùng 57 hào tuyển thủ bệ tỷ niệm trên màn hình lớn tự, sau đó nhìn cố khê tiểu, có chút hưng phấn, cố tiểu thư, trận đầu là ngươi cùng 57 hào. Một trăm vị tuyển chọn tái nhân viên tiến vào thời điểm, liền cấp đã phát bảng số, bảng số chính là xếp hạng số lượng từ, cố khê tiểu xếp hạng đệ nhất, cho nên chính là nhất hào. Những người khác hiển nhiên cũng thấy được trên màn hình lớn tự, trong nháy mắt đều tệ đến nhất hảo lôi đài biên Quang khán. cái này sông qua 80 tầng yêu nghiệt, tự nhiên vô cùng hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đến nỗi mặt khác 9 lôi đài phía dưới, không có một bóng người. Một màn này chính là xưa nay chưa từng có, mọi người đều là bị huyến thu thu hoạch cơ còn có 80 tầng yêu nghiệt cái này danh hiệu cấp hấp dẫn quá khứ. 9 lôi đài thi đấu người, còn có có như vậy một chút tiểu tâm tắc ca. Chín lôi đài trọng tài, tình huống như thế nào? Như thế nào đều chạy đến đệ nhất lôi đài? cố Khê Kiều đối thủ là cái tuổi trẻ nam nhân, hắn nhìn nhàn nhạt đứng ở trước mặt hắn cố Khê Kiều, vẻ mặt đưa đám nhìn trọng tài, trọng tài đại nhân, ta có thể bỏ quyền sao? Những lời này vừa ra, đệ nhất lôi đài trọng tài trứng mắt, bỏ quyền. Hắn không nghe lầm đi. Có thể thượng cái này lôi đài đều là các quốc gia đứng đầu nhân tài, mỗi một cái đều là ngạo khí vô cùng. Cái nào sẽ phục mặt khác thiên tài? Cho nên loại này còn không có đánh liền bỏ quyền tình huống chưa bao giờ phát sinh quá. Đúng vậy, ta bỏ quyền. Đối diện người nọ là ai? Xông qua 80 tầng. Vẫn là huyên thu thu hoạch cơ đội trưởng. Nay người trẻ tuổi ngay từ đầu biết chính mình chạm thứ nhất đối mặt chính là nàng lúc sau. Hơi kém không một ngông ngồi dưới đất. Hắn từng gặp qua cố khê kiểu ở bát hoang trong rừng rầm tay không đem một con đỉnh cấp huyên thu ngã chết. Mấu chốt là... Chỉ có nàng một người, mà nàng trong đội ngũ mặt khác 9 người chỉ ngồi ở một bên án lẩu. Bọn họ không chỉ có hô thú, sát thú, còn quăng ngã thú. Một màn này thật sâu mà khắc ở người trẻ tuổi trong đầu, khi đó hắn đầu vóc trung chỉ có hai cái tử, khủng bố. B.T. Cũng cảm nhận được cố khê kiều khủng bố. Cho nên, vừa lên tràng, hắn liền hỏi trọng tài có thể hay không bỏ quyền, hắn biết, hắn cùng cố khê kiều căn bản là không phải một cấp bậc, không thể so, mấu chốt là hắn sợ Cố Khê tiểu một cái không cao hứng, liền đem hắn cấp ngã chết. Bởi vì là lần đầu tiên nghe được có người bỏ quyền, trọng tài trầm mặc một chút, sau đó suy nghĩ một chút thi đấu quy tắc, có thể bỏ quyền. Người trẻ tuổi nghe được trọng tài trả lời, cao hứng mà nhảy hai hạ, cảm ơn trọng tài đại nhân. Sau đó lại cấp Cố Khê tiểu không không lưng, Cố tiểu thư tay kiến. Nói xong liền phi thưởng cao hứng ầm đi. Lần đầu tiên nhìn thấy có người nhận thua lúc sau còn như vậy cao hứng trọng tài. Không thể hiểu được liền thắng còn bị người không lưng cố khê tiểu Diễn tới vây xem một hồi thịnh thế đại chiến nhưng mà lại cái gì cũng chưa nhìn đến khán giả. Người trẻ tuổi đi xuống lúc sau, gia tộc trưởng lão không khỏi hát mặt, sao lại thế này, trận đầu như vậy quan trọng thi đấu ngươi thế nhưng bỏ quyền. kia làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi vẻ mặt đau khổ, đó là cố khê kiểu A. Ta có thể không bỏ quyền sao. Nàng liền như vậy khủng bố. Một người khác trưởng lão kinh ngạc nhướng mày. Đợi chút ngươi sẽ biết. Ngươi trẻ tuổi dừng một chút, trong lòng nghĩ, khủng bố. Đây là dùng khủng bố liền có thể hình dung. Đó chính là một quái vật. Tay không quăng ngã huyên thú, ngươi gặp qua. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nhưng mà sau quan khán tới rồi bởi vậy tới nay nhất quỷ dị một màn. Có chút người tái ngộ đến xếp hạng đệ nhị dã trạch cũng chưa bỏ quyền người, ở gặp được hòa bình tiểu đội người lúc sau, thế nhưng sôi nổi bỏ quyền. Sao lại thế này, còn không có đánh liền bỏ quyền, người tốt xấu cũng là xếp hạng trước 20, tranh thủ một chút tiền mười cũng là có khả năng. Người đối thượng đệ nhị dã trạch đều có thể đánh, như thế nào gặp gỡ bọn họ liền bỏ quyền. Một ít gia tộc tộc trưởng hận sát không thành thép, bỏ quyền, thế nhưng bỏ quyền, thật là phải bị tức chết rồi. Huyện Thú thu hoạch cơ, ta dám đánh sao? Bị hấn những người trẻ tuổi kia một đám vẻ mặt đưa đám, bọn họ đều là may mắn gặp qua huyện Thú thu hoạch cơ hô thú, gặp gỡ ra chạch nhiều nhất đã bị đánh bại, gặp được huyện Thú thu hoạch cơ đội viên, sẽ bị hố chết. Trung chàng nghỉ ngơi thời điểm, mười cái trọng tài ngồi ở trong đại sảnh, các ngươi nhất hảo lôi đài tình huống như thế nào, trận đầu thế nhưng có bỏ qua quyền. Ta cũng không rõ ràng lắm, lần đầu tiên gặp được như vậy sự, Nhất hào lôi đại trọng tài lắc đầu. Ta nhưng thật ra biết một chút một cái khác trọng tài thần bí mà cười một cái. Nghe nói năm nay xếp hạng đệ nhất, xông qua cổ võ giới thí luyện các 80 tầng. Lời này vừa ra, mặt khác chín trọng tài đều là cả kinh, 8. 80 tầng. Không hù người đi. Không sai vị này trọng tài gật đầu, chuyện này thế lực giới cao tầng đều biết. Khó trách, những người này sẽ bỏ quyền. Bất quá huyên thú thu hoạch cơ sao lại thế này. Nhất hào lôi đại trọng tài đem nghe được từ nhi nói ra. Không rõ ràng lắm vị kia trọng tài thông thả ung dung đứng dậy, bất quá lần này thi đấu xếp hạng, thú vị. Ngồi ở lầu 2 Giang Thư huyền đem lâu phía dưới chư vị trọng tài nói nghe được rõ ràng, hắn khỏe miệng nghéo một cái, trong tay nhéo một ly trà. Lão đại, này, tình huống như thế nào? Đứng ở Giang Thư huyền bên người một ống trợn mắt há hốc mồm. Hắn là mạt trược trung duy nhất cùng Giang Thư huyền lại đây quan chiến, cũng là lần đầu tiên nhìn đến thi đấu xếp hạng thượng thế nhưng có bỏ qua quyền. Ở tuyển chọn tái trung cố khê kiểu đến tột cùng làm cái gì, làm những người này như vậy sợ hãi. Túi trung di động vang lên một chút, một ống lấy ra tới vừa thấy, khuôn mặt nghiêm túc, lao đại, trong kinh thành quả nhiên xuất hiện chẳng uống. Làm một bánh nhìn chằm chằm khẩn. Giang Thư huyền nhàn nhạt địa đạo. Một ống gật đầu. Sau đó Cấp một Bánh đã phát một cái tin tức, ở thi đấu xếp hạng chung bỏ quyền, ngươi có gặp qua sao? Sau đó Mặc Kệ một bánh trả lời, lập tức nhìn 10 cái lôi đài, trận này có Cố Khê Kiều thi đấu. Cố Khê Kiều hôm nay có 10 trận thi đấu, tiền tam chẳng bọn họ đều bỏ quyền, đệ tứ chẳng thời điểm, rốt cuộc gặp phải một cái không bỏ quyền. Trọng tài hào cảm động. Cái này y quốc nam sinh Ở bát hoang trong rừng rậm không có chính diện gặp phải quá huyện thu thu hoạch cơ, cho nên đối mặt cố khê kiều thời điểm không có những người khác như vậy muốn khóc, mà là thập phần lễ phép mà được rồi cái lễ nghi quý tộc Cố khê kiều nhéo nhéo thủ đoạn, trong lòng nghĩ, không thể khi dễ người, tính toán làm qua loa. Ý quốc tuổi trẻ nam nhân tránh đi cố khê kiều một cây kim châm lúc sau, đống nhiên túc mụ, trong tay thoáng hiện mấy cái ngọc thạch, cố tiểu thư ta kỳ thật là cái trận pháp sư. Nhất am hiểu vây trận, vây trận vừa ra, ta liền có thể ở vào bất bại chi địa. Vốn dĩ, không nghĩ dùng nhất chiêu. Ở phía dưới vây xem Bách Lý Văn, vậy ngươi có biết hay không, nàng ở trận Pháp Thượng Thiên Phú toàn bộ Bách Lý ra người thêm lên đều so ra kém nàng. Trước 518-204 này không phải tìm chết sao. Y quốc cái này tuổi trẻ nam nhân đứng ở cố khê kiều trước mặt, hắn biết cố khê kiều là này giới tuyển chọn tái trung đứng hàng đệ nhất người. Cũng biết cố khê tiểu sông qua 80 tầng, 80 tầng, luận thực lực là có thể so sánh được với hậu thiên cao thủ. Loại này cảnh giới cao thủ tuổi trẻ nam nhân chưa bao giờ gặp được quá, nhưng là hắn sở nghiên tập trận pháp là trận pháp đại sư một mạch duyên thừa xuống dưới. Hắn sư phụ đã từng đã nói với hắn, loại này trận pháp, có thể vây thần. Ngươi phải cẩn thận. Tuổi trẻ nam nhân nhìn cố khê tiểu, ngón tay vừa động. Trung quanh liền lâm vào một mảnh trắng xóa trong hư không. Trong hư không, tuổi trẻ nam nhân nhẹ giọng nói, vây thần chi trận, không đường nhưng trốn, ta tuy rằng thực lực không kịp ngươi, nhưng là luận trận pháp một mạch, lại không người có thể cùng ta so sánh với. Tại đây đồng thời, ngồi ở trong lầu các giang thư huyền nhìn đến trên lôi đài hư không tiêu thất hai người, đôi mắt hiếp lại. Một ông tấm tắc có thanh, kia tiểu tử thế nhưng cùng cố tiểu thư so trận pháp. Thượng một lần ở Bách Hưng Thôn thời điểm, cố khê kiều liền viễn cổ đại năng trận pháp đều có thể chữa trị. Có thể thấy được nàng ở trận pháp một mạch thiên phú có bao nhiêu cao, trước mắt thế nhưng tới một cái muốn cùng nàng so trận pháp. Thật là, một ống lắc đầu. Trận pháp bên trong, người trẻ tuổi nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu suy tính cố khê kiểu vị trí hiện tại. Khôn thần chi trận, quả nhiên tinh diệu sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo réo rất thanh âm. Bất quá cái này trận pháp chỉ có thể làm mệt mỏi, không có gì lực sát thương, ngươi thử xem như vậy. Người trẻ tuổi kinh ngạc mà xoay người qua, liền thấy không biết khi nào tự hắn phía sau xuất hiện Cố Khê Điểu, nàng chiều hắn cười một chút, sau đó giơ tay, năm khối ngọc thạch tự nàng quanh thân hiện lên, thực mau tiêu tán với trong hư không. Tại đây đồng thời, vây trận chuyển sát trợn, vô số không gian cái khe trống rỗng xuất hiện, đây là một cái tuyệt sát trợn. Hắn nhìn Cố Khê Điểu, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, nàng thế nhưng có thể sửa đổi người khác vây trận cách cục. Vây trận chuyển sắc trợn Loại này thủ pháp liền tính là đương thời trận pháp đại sư cũng làm không đến đi. Liên ở hắn khiếp sợ là lúc, cố khê kiểu thu hồi vài miếng ngọc thạch, vây sắt trận biến mất với vô hình bên trong. Tuổi trẻ nam nhân đứng ở lôi đài phía trên, trên mặt hoàn toàn là không dám tin tưởng chi sắc, nàng liền như vậy phá giải hắn vẫn luôn lấy làm tự hào trận pháp. Hắn nhìn nàng, đông nhiên có chút suy sụp, ngươi, như thế nào làm được? Cố khê kiểu vốn là chuẩn bị xuống đài. Nhưng là nhìn đến hắn như vậy, không khỏi xoay người, dừng lại bước chân, hiếp một đôi mắt trong xem hắn, ngươi kỳ thật rất có thiên phú. Chứ bỏ bách Lý Bân, hắn là nàng gặp được ở trận pháp một mạch thượng nhất có thiên phú một cái. Rất có thiên phú. người trẻ tuổi nhìn cố khế tiểu, cười khổ một tiếng, há mồm muốn nói cái gì, tiếp theo nháy mắt lại là trừng lớn hai mắt. Trước mắt nữ sinh, một thân màu xanh nhạt váy áo không gió tự động, màu đen đầu tóc hơi hơi dơ lên nàng trước mặt hiện lên mười mấy khối ngọc thạch, ngọc thạch lấy một loại thông thả tốc độ hình thành quỷ dị đồ án. người trẻ tuổi nhìn một màn này, hôi bại trong ánh mắt có một kia ánh sáng xuất hiện. sau một lúc lâu lúc sau, hắn gắt gao nắm run rẩy đầu ngón tay, trinh trọng mà túi người cấp cố khê kiều cúc một cung. có chút cảm tạ lời nói, nói ra đều là hư, chỉ là chuyện này hắn đã chặt chẽ ghi tạc trong lòng. cố lên, ta xem trọng ngươi. cố khê kiểu chiều hắn gật đầu. Sau đó chậm gì gì mà đi xuống lôi đài, từ trong túi móc di động ra, tiếp tục chơi trò chơi. Người trẻ tuổi hít sâu một hơi, sau đó về tới y thực lực quốc gia lực giới, có điểm ấy nấy mà túi đầu, thủ lĩnh, ta thua. Gặp gỡ nàng, ngươi không bị đánh cho tàn phế ta liền cảm ơn trời đất vạn sĩ tuyệt chiều hắn câu môi. ngươi cũng là gan lớn, cũng dám cùng nàng đối thượng, bất quá vận khí nhưng thật ra hảo. Tuổi trẻ nam nhân, có như vậy thủ lĩnh sao? Có như vậy thủ lĩnh sao? Liền như vậy hủy đi hắn thủ hạ đài thật sự hảo sao? Ta cũng cảm thấy ta vận khí tốt. Bất quá nghe vạn sĩ tuyệt nói, người trẻ tuổi cũng thâm tưởng, vừa mới cố khê kiểu là thực trắng ra ở chỉ điểm hắn, hơn nữa liền như vậy trong ngáy mắt, hắn cảm giác hắn phía trước trận pháp đều là bạch học, thủ lĩnh, ta cảm giác chính là sư pho ở trận pháp thượng tạo nghệ cũng không kịp nàng một hai phần mười. Nàng giống như xem ngươi còn rất thuận mắt, vạn sĩ tuyệt đánh giá hắn một chút, bỗng nhiên mở miệng, "Lần sau cùng ta cùng đi Hoa Quốc, nói không chừng về sau ngươi chính là trận pháp đại sư." Nghe được hắn nói, người trẻ tuổi tự nhiên là nghĩ tới cô Khê tiểu, trước mắt sáng ngời, "Là Thủ lĩnh." Nàng thật sự có như vậy lợi hại. Phía sau đi ra một nữ nhân, màu nâu đầu tóc thúc thành một cái đuôi ngựa, mặt mày lên đặng, môi cao thẳng, da như ngưng chi, dáng người nóng bỏng. Nàng vừa xuất hiện khiến cho một mảnh nhỏ hoành động. Nôn thất tiểu thư, cố khê kiểu xa so ngươi tưởng tượng muốn khủng bố tuổi trẻ nam nhân nhìn nôn bảy, thở dài một tiếng, ta vẫn luôn cho rằng chính mình trận pháp liền tính là cùng hoa quốc cổ võ giới bách lý bân so đều sẽ không kém, chính là không nghĩ tới ở trên tay nàng, căn bản là không đáng giá nhắc tới. liền ngươi cái này trận pháp thiên tài đều sợ đến loại trình độ này. Nôn bảy nhướng mày. Biết vì cái gì có như vậy nhiều bỏ qua quyền sao vạn sĩ tuyệt nhìn muốn bảy, có nhìn về phía cái kia tuổi trẻ nam nhân, bởi vì cùng nàng đối thượng, không phải bị đánh chết, chính là bị đả kích chết, cho nên ta nói, ngươi thực may mắn. Đã không bị đánh chết, cũng không bị đả kích chết, ngược lại còn được đến nàng chỉ điểm, loại này phúc lợi, liền bách ly ra người đều không có hưởng thụ quá. Nghĩ đến đây, vạn sĩ tuyệt móc di động ra, cấp bách ly bân đã phát một cái tin tức. Ta thủ hạ vừa mới được đến ngươi muội muội chỉ điểm Nga. Xa ở cổ võ giới bách Lý Bân nhìn đến này đoạn tức, khỏe miệng chịu chịu. Nga cái gì Nga, Nga đến giống đông phân. Thủ lĩnh, ngươi đều nói như vậy nàng. Nguồn bảy trong ánh mắt hiện lên một kia hứng thú, nàng đem ánh mắt chuyển tới đứng ở nhất hào lôi đài biên đám kia nhân thân thượng. Cố khê kiểu đám kia người vị trí thực hảo tìm, trừ bỏ bọn họ bản thân cường hãn danh khí ở ngoài còn có bất đồng với những người khác khẩn trương không khí, bọn họ chơi chơi, nhao đến não. hiện tại thậm chí dọn ba điều trường ghế ngồi ở lôi đài biên đã sớm chặt chẽ hấp dẫn ở mọi người ánh mắt. nôn bảy tầm mắt cuối cùng ngừng ở một đạo mảnh khảnh thân ảnh trên người, kia đạo thân ảnh lúc này cũng vừa lúc quay đầu lại, nôn bảy liền thấy được một đôi đen nhánh đôi mắt dưới ánh nắng phản xa hạ, ba quang liễm diễm gương mặt kia cũng là thanh trí thanh nhã dưới ánh mặt trời một thân tuyết da bạch đến gần như trong suốt. Nàng nhìn trong chốc lát sau, liền một lần nữa quay lại đầu tiếp tục nhìn di động. Từ đầu đến cuối, trên mặt biểu tình đều là phi thường bình tĩnh, còn rất xinh đẹp, khó trách ngươi tổng hướng hoa quốc chạy. Nôn bảy cảm thán một câu, liền nàng cái này cùng thân là nữ nhân người đều có điểm chấn động, Huyễn thú thu hoạch cơ đội trưởng, thật muốn lĩnh giáo một chút nàng bản lĩnh. Vốn dĩ, ở bát hoang rừng rậm đồn đái cũng đã làm nôn bảy đối cái này Huyễn thú thu hoạch cơ tiểu đội tràn ngập tò mò chỉ vẫn luôn không có thể gặp được. Hiện tại nhiều người như vậy bỏ quyền, còn có vạn sĩ tuyệt bọn họ đối cô khê kiểu tôn sùng, làm nôn bảy lòng hiếu kỳ đạt tới cực điểm. Ta khuyên ngươi không cần thí vạn sĩ tuyệt lạnh lạnh mà liếc nhìn nàng một cái, ngươi sẽ hối hận. Nôn bảy nhìn vạn sĩ tuyệt, nhướng mày, ta nôn bảy chưa bao giờ có đã làm hối hận sự. Thứ 9 thiên thứ 7 trận thi đấu thời điểm, nôn bảy rốt cuộc biết, chính mình đánh chính mình mặt là có bao nhiêu đau. Nàng nằm trên mặt đất, có điểm sống không còn gì luyến tiếp mà nhìn đứng ở nàng đối diện cố khê kiều, từ lúc bắt đầu nàng liền biết cố khê kiều rất lợi hại, cho nên nàng vẫn luôn đều phi thường cảnh giác, nhưng chỗ nào tưởng, đương nàng lấy ra chính mình nhuyễn kiếm khi, đối phương thái độ liền thay đổi, cường hạng thế lực, áp đỉnh tinh thần lực. Nôn bảy thất hồn lạc phách mà đi đến vị trí thượng, còn không có phục hồi tinh thần lại. Cảm giác thế nào? Vạn sĩ tuyệt quay đầu nhìn nàng, cười như không cười. Nghe được vạn sĩ tuyệt nói, nôn bảy nằm liệt ghế trên, cảm giác thân thể bị đảo rỗng. Mấy ngày hôm trước còn như vậy chờ mong trận này đối chiến, như thế nào? Vạn sĩ tuyệt đem nàng mấy ngày trước nói một phen lời nói lại nói cho nàng nghe. Chiến cái gì chiến, ta liền cơ hội ra tay đều không có. Nôn bảy đánh cái dùng mình, loại cảm giác này một lần là được, nàng chính là một chút đều không nghĩ lại đến lần thứ hai, thật mẹ nó. Quá khủng bố. Vạn sĩ tuyệt cười cười, sau đó đem ánh mắt chuyển tới cô khê kiều cái kia phương hướng, lẩm bẩm nói: nàng tâm tình không tốt. Nhị tiêu, cái kia ngôn bảy chọc tới ngươi. Ngũ Hoàng Văn nhìn đến cô khê kiều trở về, không khỏi cười. Cô khê kiều thở dài một hơi, vừa mới chừa tay. Ngày thứ 10, cô khê kiều cuối cùng một trận chiến đối thủ là Giá Trạch, vốn dĩ nàng đều kia hảo vũ khí, nhưng không nghĩ tới Giá Trạch nhìn nàng một cái, sau đó bỏ quyền. Giã trạch này nhất cử động, làm những người khác hai mặt nhìn nhau, hắn liền. Liền như vậy bỏ quyền. Ta đánh không lại ngươi. Giã trạch nhìn Cố Khê Kiều, một đôi mắt phi thường thâm. Cố Khê Kiều. Nga. Mười ngày thi đấu xếp hạng qua đi. Cố Khê Kiều hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Mọi người đối cái này thứ tự đều không có cái gì nghi ngờ. Tại sau, vạn sĩ tuyệt mang theo nôn bảy đám người tiến đến tìm Cố Khê Kiều, lại phát hiện. Giang Thư Huyền đã sớm mang theo bọn họ một đám người rời đi nơi này. Lúc này đây Hoa Quốc cổ võ giới ở thi đấu xếp hạng thượng được đến Nịch Thiên Thành Tích, trước trăm tên trùng, cổ võ giới liền chiếm 8 danh ngạch, gần như một phần mười, không chỉ có như thế, còn ra một cái cô khê tiểu như vậy một cái khủng bố nhân vật. Thi đấu xếp hạng lúc sau, này đó quốc gia người đều tụ tập ở bên nhau, cổ võ giới, đến không được. Một phần mười danh ngạch, đều là trước 20 danh. Bọn họ cổ võ giới được đến tài nguyên đã gần như một phần hai, như vậy đi xuống, nào còn có chúng ta tồn tại địa vị. Một quốc gia thủ lĩnh thở dài. Các ngươi đây là muốn liên hợp chèn ép cổ võ giới. Vạn sĩ tuyệt nghe xong mở đầu, liền lười đến nghe đi xuống. Cổ võ giới hiện tại có giang thư huyền cùng cố khê tiểu hai người tòa chấn, muốn chèn ép hai người bọn họ. Các ngươi liền cố lên thử một chút đi, ta cũng không dám. Vạn sĩ tuyệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cười lạnh một tiếng, sau đó rời đi nơi này. Này vạn sĩ tuyệt, nước nhật thủ lĩnh chụp một chút cái bàn, sắc mặt phi thường hắc. Có thể không hắc sao. Vốn dĩ cho rằng lần này bọn họ quốc gia giã chạch là không thể tranh luận đệ nhất danh, nhưng không nghĩ tới thế nhưng ngang trời ra một cái cố khê kiểu, đặc biệt là cuối cùng giã chạch thế nhưng bỏ quyền. Những người khác bỏ quyền liền tính, hắn cái này duy nhất cùng cố khê kiểu thực lực tiếp cận người cũng bỏ quyền. Nước Nhật thủ lĩnh có thể không giận. Đặc biệt là vạn sĩ tuyệt một phen lời nói lúc sau, mà khác quốc gia người đều lục tục rời đi, tỏ vẻ chính mình không dám cùng cổ võ giới làm đối. Trước kia cổ võ giới chỉ có giang thư huyền thời điểm, bọn họ cũng không dám có đại động tác, còn muốn rửa vào hắn. Hiện tại cổ võ giới lại nhiều một cái cố khê tiểu, bọn họ ai còn dám có cái gì động tác. cố khê tiểu rời đi cổ võ giới 10 ngày, Này 10 ngày cổ võ giới cách cục đã là có biến hóa. Cái thứ nhất, chính là Hòa Bình Sơn Trang đống nhiên cuộc khởi, tựa hồ chính là chống rông xuất hiện một cái gia tộc sản nghiệp, từ lúc bắt đầu bị người không chú ý, đến bây giờ đã trở thành cổ võ giới mọi người đều biết thế lực, bất quá cổ võ giới người chỉ là thoáng chú ý trong chốc lát, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Cái thứ hai, chính là cổ võ giới đột nhiên xuất hiện một đám thần bí cao thủ, Giang Đồng bị một cái thần bí cao thủ thu làm đồ đệ, bên người cũng nhiều mấy người cao thủ làm hộ vệ, về nàng đồn đãi cũng là tiệm khởi. Nay nổi bật, cùng cố khê kiểu không phân cao thấp, thậm chí còn ẩn ẩn cao một đầu, rốt cuộc, nhắc lên thần, cái này mọi người cũng không dám để tự nhi. Cổ võ giới, Giang Đồng nhìn nhìn bên người một cái hắc y rẻ nhân, người xác định cố khê kiểu đã đã trở lại. Đúng vậy, Giang Tiểu Thư, nàng hiện tại đang ở trưởng lão Cát. Cái này hắc y ghi nhân cung kính địa đạo. Đã trở lại liền hảo giang đồng khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Trong mắt giống như tôi độc giống nhau, nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn sẽ có đắc thế một ngày. Ở cổ võ giới nổi bật vô hai, những người đó nhìn nàng ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là tôn sùng. Lúc này đây, ta muốn cho nàng vĩnh viễn không được xoay người. Mấy ngày nay, nàng nghe trộm được vài vị trưởng lao nói. Cái kia cố khê kiểu là toàn bộ cổ võ giới kiếp nạn. Cổ võ giới kiếp nạn, một cái kiếp nạn tồn tại sao có thể sẽ đã chịu nhiều người như vậy xung bái. Đến lúc đó chân tướng chảy ra, cố khê kiểu nhất định sẽ đã chịu ngàn người sở chỉ. Tưởng tượng đến cái này, Giang Đồng liền nhịn không được muốn cười ra tiếng, nàng cùng cố khê kiểu tích ván đã không phải một hai câu liền có thể nói được thanh. Từ biết người này ngày đầu tiên khởi, nàng liền hận không thể trên thế giới không có người này. Đến cuối cùng, chính mình bởi vì người này một lần lại một lần bị người trào phúng. Hiện tại, chán ghét nàng đã hoàn toàn đã không có lý do, nàng chỉ nghĩ hung hăng đem người này đạp lên lòng bàn chân, tưởng tượng đến chính mình lập tức là có thể nhìn đến đối phương nghèo túng bộ dáng bị mọi người vứt bỏ bộ dáng nàng đấy lòng liền dâng lên một cổ khoái cảm. Chúng ta đi trưởng lão Các. Giang Đồng Gấp không chờ nổi về phía trưởng lão Các đi đến. Giang Liêm đi theo nàng phía sau. Thanh âm thấp thỏm, đồng đồng, ngươi không hỏi thăm sai đi. Nếu là tin tức này có lầm, Giang thiếu khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta toàn ra. Yên tâm, thiên su đại nhân chính miệng nói, chỗ nào sẽ sai. Giang đồng tự tin mà cười một cái, một cái kiếp nạn tồn tại, ta căn bản là không cần nói thêm cái gì. Đến lúc đó những người khác còn muốn tới cảm kích ta, giúp bọn hắn tìm được rồi cái này kiếp nạn. Có một chút, Giang đồng phi thường rõ ràng, người đều là ích kỷ. Nếu cổ võ giới này nhóm người biết bọn họ trung gian lại một cái kiếp nạn giống nhau tồn tại, liên tính là không có chứng cứ cổ võ giới này nhóm người đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ có câu nói gọi là thà rằng sai sát một vạn cũng sẽ không một cái. Giang đồng có thể đoán trước đến đương nàng nói xong những lời này lúc sau Giang thư huyền bao gồm thư thần còn có cổ võ giới đám kia người đều sẽ như thế nào đối đãi cố khê tiểu nàng nện bước lại lần nữa nhanh hơn một ít Phần không thể dây tiếp theo là có thể đến trưởng lão các, nhìn đến Cố Khê Kiều khóc lóc thảm thiết mặt. Dọc theo đường đi, nhìn đến giang đồng người đều phi thường tôn kính. Đúng rồi, hiện tại chính mình cùng đối phương thân phận đã bất đồng, Cố Khê Kiều là kiếp nạn, mà chính mình là thần người thừa kế, là chuyển cơ. Trưởng lão các nội, Giang Thư Huyền còn có một đống chuyện này muốn xử lý, Cố Khê Kiều ở gặp qua vài vị trưởng lão lúc sau, liền về trước Giang gia. Ra cửa thời điểm, vừa lúc gặp phải Giang Đồng. Nhìn đến cô Khê Kiều thời điểm, Giang Đồng đối nàng lộ ra một cái phi thường quỷ dị tươi cười. Cô Khê Kiều, mặt chịu. Nàng nhìn Giang Đồng vội vàng nện bước, vướt cầm như suy tư gì. tiểu Mỹ Nhân, ngươi đã về rồi. Kỳ kỳ bước chân ngắn nhỏ, từ nơi xa chạy tới, nó phía sau đi theo thư thần. Cô Khê Kiều hướng bên kia đi qua đi, sau đó dừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên, kỳ kỳ kỳ kỳ ở nàng trước mặt dạo qua một vòng, thư gì cho ta làm quần áo, đẹp sao? cố khê kiều nhìn nó trên người hoa áo khoác, thực không trái lương tâm mà lắc đầu, quả thực thay mắt, kỳ kỳ, chia tay. thư thần ở phía sau cười một tiếng, ta nguyên bản cho nó chuẩn bị chính là màu làm nhà xiêm y điề, nó không cần. kỳ kỳ không vui, vốn dĩ liền cái này đẹp sao? cố khê kiều, không phải, nhân ra cẩu a miêu mặc quần áo liền tính. Ngươi một cái người máy mặc quần áo đây là mấy cái y tứ. Không sợ ảnh hưởng hoạt động sao. Trở về chúng ta vừa ăn vừa nói, á bân bọn họ cũng ở. Thư thần lập tức mang theo cố khê kiều trở về, một đường nói nói cười cười. Bên này hòa thuận vui vẻ, bên kia, lạnh tấu xương như trời đông giá rét. Ngươi nói, cố khê kiều là kiếp nạn, có chứng cứ sao. Trường lao các nội, không khí giống như động lại giống nhau, xúc mà tức phát. Giang Thư Huyền nhìn Giang Đồng, một đôi con ngươi giống như mặc nhiễm, hắn thanh âm thực bình tĩnh, không nhanh không chậm, nhưng là mỗi một chữ đều là giống như sắc bén lưỡi dao. Vài vị các trưởng lão đều là rũ đầu, đổ mồ hôi ròng ròng, giống như mây đen áp đỉnh. Càng đừng nói Giang Đồng cùng Giang Liêm, hai người bọn họ đều là cối đầu, không dám nhìn Giang Thư Huyền, hắn ánh mắt quá sắc bén, nhiều xem một giây đều cảm thấy đau đầu. Giang Đồng lại cho rằng Giang Thư Huyền Bởi vì biết Cố Khê Tiều là kiếp nạn, cho nên mới sẽ như vậy. Vì thế tiếp tục thêm mắm thêm muối. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là mặt khác vài vị trưởng lão đều là biết đến. Cố Khê Tiều là cổ võ giới thậm chí toàn thế giới kiếp nạn. Có nàng ở một ngày, toàn bộ thế giới liền không có an bình ngày. Chúng ta cổ võ giới cũng sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ hủy ở tay nàng Chung. Vài vị trưởng lão, các ngươi cũng là biết đến đúng hay không? Giang ra vài vị trưởng lão như mày, chỉ là nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, tiên lặng ngồi ở Giang Thư Huyền bên người không nói gì. Mặt khác vài vị trưởng lão đã sớm đã thờ phụng Giang Đồng cái này thần chuyên nhân, bọn họ đều nghĩ có thể cùng Giang Đồng bộ hảo quan hệ, nhìn nhìn lại Giang Thư Huyền biểu tình, vì thế sôi nổi gật đầu. Cho nên, các ngươi muốn xử trí như thế nào nàng. Giang Thư Huyền nhàn nhạt mà nhìn bọn họ. Nghe được Giang Thư Huyền nói, Giang Đồng trước mắt sáng ngời. Cho rằng Giang Thư huyền là đem chính mình nói nghe lọt được, tiếp tục nói, ta cho rằng, vẫn là trước cấp cổ võ giới người biết được, làm người biết nàng chính là thai họa chúng ta kiếp nạn, sau đó dùng hỏa đốt cháy đến chết, giết một người dân trăm người. Như vậy, mới không dám có tạ vật còn dám tới chúng ta cổ võ giới quay phá. Nào biết đâu rằng, nàng ngôi nói một chữ, Giang Thư huyền đôi mắt liền lánh một phân, đốt cháy đến chết. Giang Thư huyền nhìn Giang Đồng. Đang xem xem vừa mới vài vị phụ họa trưởng lão, các ngươi cũng là như thế này cho rằng. Vài vị trưởng lão trần trờ trong chốc lát lúc sau liền vội gật đầu không ngừng, sau đó cùng Giang Đồng đứng chung một chỗ, biểu đạt chính mình lập trường, đã là cổ võ giới kiếp nạ, vậy không nên lưu tại trên đời này. Điểm này ta chờ cùng Giang Đồng tiểu thư quan điểm nhất trí. Giang Thư huyền chậm rãi đứng lên. Bang! Bang! Bang! Theo hắn đứng lên. Trưởng lão các trung sở hữu Ly Phiêu ở giữa không trung, sau đó đột nhiên rơi xuống, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang lúc sau đều biến thành mảnh nhỏ. Không khí phản phất tại đây một khắc ngưng trụ. Giang thư huyền đi đến Giang Đồng trước mặt, trên cao nhìn xuống, "Đệ nhất, ngươi nói nàng là kiếp nạn, lại không có chứng cứ. Ở không, có chứng cứ tình huống liền chửi bới một người, ý đồ đáng chết." "Đệ nhị, thần luôn luôn là cổ võ giới cứu rỗi, ngươi tâm tư ác độc, đốt cháy đến chết." Loại này ác độc ý tưởng không giống như là một cái thần truyền nhân, đệ tam, vừa không là thần truyền nhân, tâm tư lại cực kỳ tà ác, xem ra ngươi đối cổ võ giới giáp tâm hại người, đệ tứ, nàng hiện tại, là thanh tú bảng đệ nhất, vì cổ võ giới mang đến một phần ba tài nguyên, ngươi thế nhưng muốn giết như vậy một nhân tài, nhất đáng chết, là ngươi. Còn có các ngươi, thân là cổ võ giới trưởng lão, thế nhưng thị phi bất phân, bảo sao hay vậy? Trưởng lão chi vị vẫn là làm hiền đi. Tiếng nói vừa dứt, Giang Đồng trên mặt đắc ý nháy mắt ngưng trụ, nháy mắt biến thành trắng bệnh, trên sống lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, trong đầu rầm rầm rung động. Nàng không nghĩ tới, Giang Thư huyền thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, nàng không phải thần truyền nhân sao? Vì cái gì hắn vẫn là như vậy thợ ơ. Bồi ở bên người nàng Giang Liêm đã bị dọa đến hồn phi phách tán, chân mềm nhũn trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Vừa mới Giang Thư Huyền kia một tiếng giống, ở hắn tinh thần trong biển vẫn luôn quanh quẩn không ngừng, đặc biệt là cái kia chết tự. Cùng Giang Đồng cùng tuyến các trưởng lão cũng là bị dọa tới rồi, một đám bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, mặt như giấy trắng, bọn họ so Giang Liêm muốn thanh tỉnh. Giang Thư Huyền này một phen lời nói cẩn thận suy tư một phen, đại khái là truyền lại như vậy tin tức. Đệ nhất, Giang Thư Huyền thật sự nghi ngờ Giang Đồng thần truyền nhân thân phận, đệ nhị. Giang Đồng Sa không có cô khê tiểu quan trọng, nếu chọc nóng nẻ Giang Thư Huyền, hắn liền cái gọi là thần truyền nhân cũng giám sát. Nghĩ thông suốt này đó, này đó các trưởng lão không khỏi hối hận không thôi, giống như chỉ một thoáng tỉnh ngộ lại đây. Mấy ngày nay, cổ võ giới trừ bỏ chú ý thi đấu xếp hạng tin tức, mặt khác chính là đối Giang Đồng chú ý, trước mắt bị Giang Thư Huyền như vậy một dọa, cảm giác thanh tỉnh không ít, này một thanh tỉnh, đáy lòng sợ hãi càng sâu. Giang Thư huyền hướng cửa phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó rời đi trưởng lão cát, liền đã nhiều ngày chậm trễ chuyện này cũng không có xử lý. Cửa, đứng chính là thiên su, Giang Thư huyền biết có thiên su ở, chính mình căn bản là không có biện pháp giết chết Giang Đồng, cho nên hắn không có động thủ, bất quá hắn cũng không nghĩ tới hiện tại động thủ, muốn em cố khê tiểu dùng hỏa đốt cháy đến chết. Hắn sao có thể làm nàng dễ dàng như vậy mà chết đi? Nghĩ đến đây! Giang Thư Huyền nhìn chính mình tay, ánh mắt hơi trầm xuống. Thực lực còn chưa đủ. Giang Đồng tiểu thư, thần truyền nhân. Kia vài vị trưởng lão thấy Giang Thư Huyền rời khỏi sau mới run run rẩy rẩy mà đứng lên, nhìn Giang Đồng cùng Giang Liêm, hung hăng nói: Ta chờ xem như lĩnh giáo. Cái gì thần truyền nhân? Hắn xem không chừng nàng mới là cái kia kiếp nạn. Này mấy người mất đi trưởng lão chi vị, tự nhiên đối Giang Đồng cha con thầm hận không thôi. Đừng nói hiện tại Giang Đồng thần truyền nhân đã bị hoài nghi, liền tính Giang Đồng thân phận không có bị hoài nghi, này mấy cái tiền nhiệm trưởng lão đối Giang Đồng phụ nữ cũng tái sinh không ra nửa điểm nhi hảo cảm. Giang Đồng đứng ở tại chỗ, thân thể nhóng lên, mấy dục tét ngã, nàng khoe môi rút rẩy, lại vẫn là cắn môi, hoàn toàn tưởng không rõ vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy. Giang Thư Huyền không nên là kiên kỵ cố khê kiểu sao. Như thế nào kết quả là ngược lại hoài nghi thân phận của nàng? Giang đồng tiểu thư, các ngươi vẫn là mời trở về đi giang đại trưởng lão nhìn thoáng qua giang đồng, biểu tình thực bình đạm, hắn hiện tại đã thăm dò giang thư huyền ý tứ, cho nên đối giang đồng thái độ thập phần đạm mạc, các ngươi cũng nên biết, thư huyền này tính cách cổ võ giới không ai có thể quản, liền tính đến lúc đó hắn trực tiếp giết ngươi, ta chờ cũng là không dám có nửa điểm câu hán hận, cho nên, phạm là muốn tăng thư. Động ai không tốt, một hai phải động Giang Thư huyền bảo bối cục ưng, này không phải chính mình tìm chết sao. Giang Đại trưởng Lão nhìn Giang Đồng, âm thầm lắc đầu, hiện tại hảo, thần thân phận đều bị hoài nghi, nghĩ lại cố khê tiểu cùng Giang Thư huyền thủ luận A, Đại trưởng Lão cảm thấy lần này Giang Đồng khả năng trốn bất quá. Đại trưởng Lão vừa nói sau, Giang Đồng trên chán lại lần nữa toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đa tạ trưởng Lão. Nàng đỡ Giang Liêm đi ra ngoài. Hai người cao một bước thấp một bước mà đi ra môn, trong lòng đều là một loại sống sót sau thai nạn mà cảm giác, trên mặt trắng bệnh còn không có rút đi, vừa mới gấp không thể đãi vẻ mặt tiêu ngạo mà chạy tới, còn không có quá 10 phút, sắc mặt hôi bại mà rời đi. Trông coi trưởng lão các hộ vệ nhìn hai người, vẻ mặt cổ quái giang đồng còn lại là xấu hổ và giận dữ mà gục đầu xuống, lúc này đây thật là đi nhầm cờ. Không nghĩ tới Giang Thư huyền thế nhưng đối cố khê tiểu đến tận đây. Nghĩ đến chuyện này thực mau liền phải quảng làm người biết, Giang Đồng đã nắm chặt nắm tay, trong lòng đã hận thấu cố khê tiểu, âm thầm thề tiếp theo nhất định phải làm nàng vĩnh vô xoay người nơi. Thục không biết, nàng suy nghĩ này đó thời điểm, chính mình sở hữu động tác cố khê tiểu đều rõ như lòng bàn tay. Trưng 519-205 các ngươi thế nhưng lo lắng nàng. Canh 1. Giang Thư huyền trở lại Giang gia thời điểm. Cố khê Kiều cùng Bách Lý Bân bọn họ đều ở trên bàn cơm, một bàn người đều quay đầu lại nhìn hắn. Thư huyền thư thần có chút kinh ngạc, sau đó quay đầu làm quản gia nhiều thêm một đôi chiếc búa, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Giang thư huyền hơi hơi gật đầu, sau đó nhìn trên bàn nhân vật, Bách Lý Bân cùng mộ dung phi diệp đều ở. Cố khê Kiều hai bên trái phải đều ngồi người, bên trái là hắn mụ mụ, bên phải ngồi chính là một cái màu sắc rực rỡ. Kỳ kỳ. Hắn nhìn kỹ kỹ liếc mắt một cái, ánh mắt thanh thanh đạm đạm, cầm chiếc đũa kỹ kỹ cánh tay máy run lên, sau đó lập tức liền bưng chính mình chén rời đi vị trí. Giang Thư Huyền hết sức bình tĩnh mà ngồi vào nguyên bản kỹ kỹ vị trí thượng, tiếp nhận quản gia lấy lại đây chén, thong thả ung dung mà ăn lên. Mộ Dung Phi Diệp nhìn Giang Thư Huyền, vẻ mặt xem quái vật ánh mắt, ngươi thế nhưng liền cái người máy đều khi dễ. Quả thực giận sôi. Làm một cái người máy sợ đến loại trình độ này? Thằng ngãi này ở người máy yêu ớt tâm linh chung đến tuột cùng là có bao nhiêu khủng bố. Người muốn hay không thử xem. Giang Thư huyền ngẩng đầu, đáy mắt phảng phất là nhiễm một tầng lãnh xương. Mộ Dung phi diệp xoa xoa cánh tay, không dám không dám, ngài lao dùng cơm. Dựa, hôm nay như vậy lãnh. Giang Thư huyền thu hồi ánh mắt, kỳ thật hắn tâm tình có điểm ức ức, từ sinh ra bắt đầu, hắn vẫn luôn thừa nhận áp lực cực lớn. Ban đầu thời điểm hắn đối cổ võ giới sự đều không bỏ trong lòng, sau lại gặp cố khê kiều, hắn bắt đầu đem cổ võ giới đánh quyền ôm ở trong tay, vì chính là có một ngày, trên người nàng bí mật sẽ bị người biết được, hắn có cũng đủ lực lượng che chở nàng. Không nghĩ tới này hết thể tiến đến đến nhanh như vậy, hết thể đều ở chính mình đoán trước bên trong, trừ bỏ thiên su cái này ngoài ý muốn, cái này đột nhiên bị thiên đạo thả ra quái vật, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn không phải đối thủ của hắn, cho nên nơi trốn bị quản chế với người. Nghĩ đến đây, Giang Thư huyền hơi hơi ru mắt, vừa vặn lúc này, cố khê Tiểu cho hắn gấp một khối cánh gà, hắn ngước mắt, nàng chiều hắn khẽ mỉm cười. Nháy mắt cảm giác u ám đáy lòng có một chút sắc thái, Giang Thư huyền hơi hơi câu hạ môi. Mấy người thực mau cơm nước xong, Bách Lý Bân cùng cố khê kiểu hàn huyền vài câu thi đấu xếp hạng sự tình. Sau đó thư thần liền lôi kéo cô khê kiều đi trên lầu xem nàng gần nhất bố trí một gian phòng vẽ tranh. Giang thư huyền nhìn hai người thân ảnh biến mất ở trước mặt, hắn mới thu hồi ánh mắt. Vừa mới kiều kiều ở ta không để, ngươi hẳn là biết thiên su nói những cái đó sự đi. Bách Lý Bân nhìn Giang thư huyền, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, vừa mới cô khê kiều ở, hắn không nghĩ nói những việc này ảnh hưởng tâm tình của nàng, tuy rằng hắn cũng biết những việc này hẳn là cũng lừa không được nàng. Giang thư huyền gật đầu, sau đó tìm mộ dung phi diệp muốn một cây yên, bằng lửa, biết. Hắn phun ra một ngụm vòng khói, xương khói đem hắn trong mắt biểu tình tiến dài che lấp. Hắn thanh âm trước sau như một trầm lãnh, thậm chí nghe không rõ cái gì dao động, Bách Lý Bân sở không chuẩn Giang thư huyền rốt cuộc là cái gì tâm tình, hiện tại làm sao bây giờ. Luân thực lực, bọn họ thêm lên cũng không phải là thiên su đối thủ, cho nên Bách Lý Bân có điểm bực bội, nếu bằng không cũng sẽ không ở Giang Thư Huyền bọn họ vừa trở về liền chạy nhanh chạy vội tới răng ra Bách Lý Cử ở nhà đã là cấp thành một nồi cháo ta hiện tại ở mộ Dung gia tuy rằng nói lực ảnh hưởng không phải như vậy đại nhưng ta là hoàn toàn đứng ở các ngươi bên này Nhi mộ Dung Phi Diệp dựa vào trên sofa uống quảng gia cho hắn pha trà thần thái nhàn nhã dù sao đều là một đám không tin số mệnh người đến lúc đó nếu thật là muốn phát sinh cái gì Thiên Su cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Chúng ta ngày mai dọn ra cổ võ giới. Giang thư huyền ngón tay thon dài hơi hơi khúc khởi đem khói bùi phủi rớt. Hồi tiểu khu, Bách Lý Bân có chút kinh ngạc. Tạm thời không nghĩ quảng cổ võ giới sự Giang thư huyền lại chịu mấy khẩu, sau đó đem yên tắt, chờ này hết thể bình ổn lại trở về. Bách Lý Bân gật đầu, cũng hảo. Hắn xem Giang thư huyền bộ dáng này, biết hắn tất nhiên là có kết luận, vì thế không có nói cái gì nữa. Cảm tạ Giang Thư Huyền nhìn hai người liếc mắt một cái, tự nhiên là biết này nằm sau cá nhân riêng là vì cố Khê Kiều mà đến, này phân tình, hắn là nhớ kỹ, nàng là ta muội muội. Bách Lý Bân nhàn nhạt địa đạo, không cần phải ngươi cảm tạ ta. Mộ Dung Phi Diệp mắt trợn trắng, ta tự liền miễn, đều là huynh đệ, dù sao ngươi cũng muốn dọn ra cổ võ giới, ta cũng đến trở về thu thập đồ vật. Cổ võ giới nếu là không có cố Khê Kiều này người đi đường. Nên muốn thiếu nhiều ít lạc thù à, vẫn là theo chân bọn họ cùng nhau đương cái vui sướng hàng xóm đi. Hai người vừa mới chuẩn bị phải đi, lúc này, cố khê kiểu từ trên lầu xuống dưới, một tay cầm pha lê ly, một tay kia sách theo một quyển pha thư, nàng nhìn mộ dung phi diệp liếc mắt một cái, sau đó đem kia buồn pha thư ném cho hắn. Mộ dung phi diệp đôi tay phủng quyển sách này, kinh ngạc đứng mày đây là cái gì? Cho ngươi, trở về nhìn xem đi. Chúc ngươi sớm một chút tiếp quản mộ dung gia cô khê kiểu cho chính mình đổ một chén nước, miễn cho đến lúc đó mộ dung gia bị đám kia trưởng lao chôn vùi. Mộ dung phi diệp. Nga. Cho nên, vì cái gì mộ dung gia muốn chôn vùi đâu. Bất quá tương so với cái này, hắn càng chú ý cô khê kiểu cho hắn quyển sách này, trong lòng liền cùng một móng nuốt cào á cào, hận không thể hiện tại lập tức liền về đến nhà, cẩn thận nghiên cứu quyển sách này. Bách Lý Bân cùng Mộ Dung Phi Diệp hai người đi rồi, Giang Thư Huyền mới chậm rãi nhìn về phía Cố Khê Kiều, nói thầm nói, cho hắn làm gì? Hắn không phải người bằng hữu sao Cố Khê Kiều ngẩng đầu, cười, ta đây là xem ở ngươi mặt mũi thượng. Giang Thư Huyền miễn cưỡng đồng ý nàng cái này quan điểm, trước thu thập đồ vật, chúng ta ngày mai liền rời đi nơi này. Hành Cố Khê Kiều gật đầu, cũng đã lâu không có đi trở về. Một tháng, Cửu Thiên, a đại phòng thí nghiệm Nàng cũng chưa đi xem, bất quá nàng cũng không lo lắng, tuy rằng hiện tại Lạc Văn Lãng không ở Cửu Thiên, nhưng là hắn thuộc hạ những cái đó tài chính, kỳ tài nhóm cũng có thể một mình đảm đương một phía, đến nội A đại phòng thí nghiệm, có Trúc Nguyên ở đằng kia, càng không cần lo lắng. Ân vừa lúc đem kia tiểu tử sự cấp giải quyết, kéo đến đủ lâu. Hai người một đạo lên lầu đi phòng vẽ tranh, Giang Thư Huyền nhìn nàng một cái. Cố Khê kiều giờ khóc giờ cười. Tuy rằng giang thư huyền không có cụ thể nói là ai, nhưng là nàng biết hắn nói chính là hoa hữu lâm. Ta trở về hỏi một chút hắn. Hoa hữu lâm cái này tùy cơ nhiệm vụ còn không có hoàn thành, tuy rằng hắn ngày thường không nói, nhưng là cố khê kiểu cũng có thể cảm giác được hắn có trách nhiệm. Thư thần biết cố khê kiểu thích vẽ tranh, cho nên riêng đem trên lầu một cái chữ vật gian đổi thành phòng vẽ tranh, đón ánh mặt trời kia mặt tường bị xóa sạch, trang thượng cửa kính sắt đất. Cửa kính trước phóng bản vẽ còn có tòa ghế, dựa vào ven tường có một cái tinh xảo kệ sách, mặt trên phóng tập tranh vải dầu còn có bút vẽ, toàn bộ hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã, nhìn ra được tới là cực kỳ dụng tâm trang bị. Vừa mới cố khê kiểu tiến vào thời điểm kinh ngạc một cái trước mắt, hiện tại Giang Thư Huyền cũng có chút kinh ngạc. Phòng vẽ tranh trang đến còn có thể đi. Thư thần triều Giang Thư Huyền mướng mày Giang Thư Huyền nghĩ nghĩ chính mình đơn điệu thư phòng. Nhìn nhìn lại này bố cục ấm áp phòng vẽ tranh, có loại chính mình kỳ thật không phải nàng nhi tử loại cảm giác này. Nhìn xem này bức họa nhi thư thần có đem cố khê kiểu vừa mới mở đầu kia bức họa chỉ cấp Giang Thư Huyền xem, đây là kiểu kiểu phải cho ta họa, đẹp đi. Giang Thư Huyền nhìn thoáng qua, này bức họa vừa mới mới vừa mở đầu, ấm lạnh đối lập thập phần tiên minh, có vẻ cực có không gian cảm, bởi vì cố khê tiểu thích vẽ tranh cho nên hắn cũng ngầm cân nhắc về tranh sơn dầu một ít tri thức, tự nhiên nhìn ra được tới đây là cố khê kiểu dụng tâm họa. Cũng biết nàng họa chính là thư thần, nhưng là nhìn thư thần đắc ý mặt, hắn trầm mặc một chút, cái gì đều nhìn không ra tới. Không ánh mắt. Thư thần chừng mắt nhìn Giang Thư huyền liếc mắt một cái, sau đó nhìn cố khê kiểu ngồi xuống tiếp tục vẽ tranh. Nàng vẽ tranh thời điểm thực nghiêm túc, cũng không phải nói vẽ tranh, đương nàng dụng tâm làm một việc thời điểm đều phi thường nghiêm túc. Lúc này nàng thiếu một phân không chút để ý, nhiều một phân nhiếp người quan hội. Giang thư huyền suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cầm lấy di động chụp một chương ảnh chụp, tùy tay đã phát một cái ưỡi bù. Một khúc thanh giang, hình ảnh. Không nghĩ tới hắn đã phát này ưỡi bù lúc sau, kinh nổi lên một trận gọn sóng. Cố khê kiều hơn một tháng không có phát ưỡi bù, cái này làm cho nàng ưỡi bù phía dưới fans kêu trời khóc đất, mỗi ngày luôn nàng cuối cùng một cái ưỡi bù. Liền ở đại gia đoàn cô Mỹ Nhân có phải hay không bị ngoại tinh nhân bắt cóc thời điểm, có người liền soát tới rồi giang thư huyền này với bộ. Vì thế tất cả mọi người điên rồi. À à à à à Khi cách 47 thiên lại 18 tiếng đồng hồ, rốt cuộc thấy ta Mỹ Nhân. Nhân loại ngôn ngữ đã không đủ để biểu đạt ta giờ này khắc này tâm tình. Tuy rằng cố Mỹ Nhân là ở tình địch lấy bộ phía dưới xuất hiện, nhưng là biết nàng còn hảo hảo liền hảo, lệ dòng chạy đi. Lệ dòng chạy đi, lệ dòng chạy đi. Chỉ có ta một người ở liếm bình sao. Xem nàng hàng mi dài, kia mi, kia mắt. Á á á màn hình a ngươi vì sâm sao cay. Sao? Dơ. Trên lầu ngươi không phải một người, mau chờ ta. Ở chúng fans cuồng nhiệt dưới, Giang Thư huyền này thấy bồ nháy mắt liền thượng đứng đầu với bồ. Bình luận trong khoảng thời gian ngắn liền phá vạn, 10 phút sau, có phá 5 vạn xu thế. Giang ca ca. Ngươi thế nhưng phát ảnh trụ. Cố khê kiều nhìn đến Lê Ngọc tặt nàng thời điểm, không khỏi dở khóc dở cười, sau đó đem giang thư huyền cái kia vẫy bổ truyền phát. Vẽ một cấu ngàn năm, ngủ ngon, đại gia. Một khúc thanh giang, hình ảnh. Nàng phát xong này vẫy bộ lúc sau, các fan rốt cuộc điên cuồng. Tại đây đồng thời một cái ngủ ngon, mỹ nhân đề tài nóng nhất bảng bay lên trời, nhanh chóng ba chiếm vẫy bộ đề tài nóng nhất bảng đệ nhất chí đỉnh lấy bổ chính là nàng vừa mới phát, ngay từ đầu mọi người còn ở một mảnh soát, à à à à à, tới rồi sau lại này, vậy bổ không còn có mặt khác nói, mà là thống nhất soát một câu. mỹ nhân như ngọc, cố cười khinh thành, ngủ ngon. soát bình luận, cố khê kiều tâm tình thật sự thực hảo, biết vô luận khi nào, nơi này luôn có một đám người sẽ chờ nàng. giang thư huyền vốn dĩ tưởng cùng nàng nói hai câu, lúc này trong tay hắn điện thoại vang lên, móc ra tới vừa thấy. Từ trước đến nay bình tĩnh không gợn sóng trên mặt thế nhưng có điểm biến hóa. Hắn nhìn cố khê kiều liếc mắt một cái, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài tiếp. Cố khê kiều híp mắt nhìn hắn rời đi bóng dáng, chi cầm. Di động chấn một chút, cố khê kiều túi đầu vừa thấy, là tiêu vân phát lại đây một cái ngoại chặt. Nhìn ngoại chặt nội dung, nàng mày hơi ninh, trắng nón đầu ngón tay ở trên màn hình trượt hai hạ, hơi hơi suy tư, lại không có đáp lời. Qua hai phút. Tiêu vân đại khái là chờ không kịp, lập tức một chiếc điện thoại đánh lại đây. Cố khê kiểu dối tay cắt tiếp nghe, tiểu vân tử. Cố nhị kiểu, ngươi như thế nào không trở về ta tin tức, ta đều đội muốn chết ngươi biết không. Đang ở Hòa Bình Sơn trang tiêu vân nghe được cố khê kiểu thanh âm sau, không khỏi bùm bùm mà nói ra, ngươi biết cổ võ diễn đàn hiện tại đều ở thảo luận chuyện gì như sao. Cố khê kiểu đưa điện thoại di động khoảng cách chính mình 10cm xa. Chờ Tiêu Vân nói xong lúc sau, mới lấy lại đây. Tiêu Vân luôn luôn thực lãnh, ngày thường lời nói cũng không nhiều lắm, cố khê Kiều hiếm khi thấy nàng như vậy kích động bộ dáng, cũng biết nàng là vì chính mình, đáy lòng hơi ấm, không có việc gì, chuyện này các ngươi không cần phải xen vào. Như thế nào không có việc gì nghe được cố khê Kiều như thế bình tĩnh nói, Tiêu Vân cảm thấy chính mình là muốn cấp khóc, sao có thể sẽ không có việc gì. Yên tâm! Ngày mai ta cùng Giang Ca sẽ dọn ra cổ võ giới, hồi trung cư, liền không đi hòa bình sơn trang, có việc Nhi nói tìm ta. Cố Khê Kiều vốn đang muốn tìm cơ hội cùng bọn họ nói chuyện này, hiện tại Tiêu Vân gọi điện thoại tới vừa lúc. Tiêu Vân lên tiếng, sau đó hỏi Cố Khê Kiều vì cái gì sẽ đột nhiên dọn ra cổ võ giới, Cố Khê Kiều nói nàng cảm thấy cổ võ giới áp lực quá lớn, yêu cầu thả lỏng một chút. Hai người hàn huyên vài câu lúc sau, Cố Khê Kiều mới tổng kết nói, "Vậy như vậy, ta muốn ngủ, tối chào." Tiêu Vân cắt đứt điện thoại, sau đó mới phản ứng lại đây chính mình bị Cố Khê Kiều bất chi bất giác chung mang trận, trong khoảng thời gian ngắn có điểm lốc, chính sự còn không có giảng. Liên như vậy bị Cố Khê Kiều cấp lửa dối cắt đứt điện thoại. Nàng vừa nhấc đầu, quả nhiên thấy Ngũ Hoàng Văn cùng Diêu gia một xem ngốc tử giống nhau biểu tình. Nàng không biết cũng hảo ân thiệu nguyên dựa vào ghế trên. Một đôi mắt đảo hoa hơi hơi nheo lại, ai ngờ biết chính mình thế nhưng bị người coi như kiếp nạn giống nhau tồn tại. Còn bị tất cả con tin nghi, chỉ trích. Nghĩ đến đây hắn trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn, này tin tức ai thả ra. Giang đồng đường Thanh Hồng đưa điện thoại di động đưa cho hắn, trưởng lão vừa mới chia ta, ngươi nhìn xem. Ân thiệu nguyên tiếp nhận đường Thanh Hồng di động, trong mắt tàn khốc càng sâu, đem giang đồng này hai chữ mặc niệm mấy lần. Văn lãng đâu riêu ra một đống nhiên ngẩng đầu, hắn đầu góc như vậy thông minh, củng cố tiểu thư không phân cao thấp, nhất định sẽ có biện pháp. Lời vừa nói ra, những người khác trước mắt sáng ngời, xác thật, Lạc Văn lãng chính là bọn họ chỉ số thông minh đàm đương, từ bị hắn xử lý đến gọn gàng ngăn nắp hòa bình sơn trang là có thể nhìn ra năng lực của hắn. Từ một đống văn kiện trung bị lôi ra tới Lạc Văn lãng ngồi ở trên ghế, nhìn ngũ Hoàng Văn riêu ra một này hai người một người một câu nói chỉnh sự kiện. Hắn nháy mắt có điểm vô ngữ, cho nên các ngươi ở lo lắng chuyện này. Ngươi không lo lắng. Diêu gia một nhìn sắc mặt không có nửa phần biến hóa lạc văn lãng, có chút nóng nảy, ngươi không phải cổ võ giới, không biết chuyện này nghiêm trọng tính. Các ngươi hẳn là cho nàng đánh quá điện thoại đi. Lạc văn lãng hỏi một câu. Đúng vậy. Tiêu vân gật đầu. Nàng có phải hay không nói làm người không cần nhúng tay? Lạc văn lãng hỏi lại. Cái này tiêu vân nhìn lạc văn lãng liếc mắt một cái, tiếp tục gật đầu. Ta đoán cũng là lạc văn lãng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mấy ngày này ở cổ võ giới đã lâu rồi, các ngươi có phải hay không đã quên nàng là làm gì? Những người khác vẫn là vẻ mặt một bước, lạc văn lãng cho chính mình đổ một chén nước, cảm thán một câu, cựu thiên người sáng lập, thương trường thượng nhân người nhắc tới là biến sắc nhân vật, các ngươi thế nhưng ở lo lắng nàng. Thật hẳn là cho các ngươi xem nàng viết kế hoạch thư. Nàng dự đoán đến mỗi một bước đều ở nàng kế hoạch trong vòng, biết vì cái gì cửu thiên như vậy thành công sao? Chính là bởi vì chiến còn chưa bắt đầu, đối phương một bước còn chưa đi, nàng cũng đã tính ra đối phương trăm ngàn bước. Hiện tại loại tình huống này, nàng hẳn là cũng là có điều đoán trước, cho nên các ngươi muốn lo lắng cũng nên là cái kia phía sau mà người, chờ xem diễn chính là, nếu có yêu cầu hỗ trợ nàng sẽ không theo các ngươi khách khí. Ngũ Hoàng Văn đột nhiên nhớ tới, cũng đúng. Lúc trước liền bạch gia kia trở gia tộc đều bị nàng tính kế thành như vậy. Đường Thanh Hồng luôn luôn tỉ mỉ với cổ võ, đối với lạc văn lãng lời này không quá minh bạch, bất quá cũng đại khái nghe ra này mấy người đối cô khê kiểu tín nhiệm, trong khoảng thời gian ngắn có điểm kinh ngạc, tính đến trăm bước, nàng lại có lợi hại như vậy. Mộ dung phi diệp tự nhiên cũng được đến tin tức này, ở trên đường thời điểm, hắn cùng Bách Lý Bân liền thấy được trên diễn đàn thiệp. Diễn đàn nói cái gì đều có. Có chút lời nói thật sự rất không dễ nghe. Bách Lý Bân còn bởi vậy đưa điện thoại di động cấp quăng ngã. Trở về lúc sau mấy người ở thảo luận tổ thảo luận đã lâu, hắn mới bung di động, lấy ra cố khê kiểu cho hắn kia buồn phá thư. Vừa mở ra quyển sách này, một cổ kim sắc năng lượng đánh sâu vào mà đến, ở hắn tinh thần trong biển đầu ra một đạo hình ảnh, bốn cái kim sắc tự ở hắn trong đầu minh minh diệt diệt, ngũ hành thật quyết. Mộ dung phi diệp nhắm hai mắt, Cơ hồ đều phải che giấu không được chính mình nội tâm kích động. Ngũ hành thật quyết. Chân chính sách cổ. Viễn cổ đại năng công pháp, mặt trên còn phong ấn viễn cổ đại năng ý thức. Mộ Dung phi diệp một đêm chưa ngủ, nhắm mắt lại cảm thụ được trong đầu ngũ hành thật quyết. Thẳng đến chính mình tinh thần lực có hỏng mất hiện tượng, hắn mới trận mắt, đống nhiên khẽ cười một tiếng. Lần trước đường tiệc mừng thọ thời điểm, hắn liền biết cô khê kiểu trong tay có sách cổ, vốn dĩ tưởng thắc gấn không nghĩ tới thế nhưng là bút tích thực cổ võ giới hiện tại tàn lưu hạ công pháp rất ít cơ bản đều là thác ấn đặc biệt chân quý liền thác ấn đều là hi thế chân bảo càng đừng nói bút tích thực cổ võ giới từ thật lâu phía trước bút tích thực liền biến mất mộ dung phi diệp không nghĩ tới mấy thứ này sẽ ở cố khê tiểu trong tay xuất hiện nhìn dáng vẻ nàng có còn không ít nếu này đó xuất hiện ở cổ võ giới nhất định sẽ sửa đổi cổ võ giới cách cục Mộ dung phi diệp nhớ tới đột nhiên thực lực tăng nhiều bách lý ra, lại ngấm lại bách lý bân cùng cố khê kiểu quan hệ, không khỏi cười một cái. Những cái đó nói nàng là kiếp nạn người, nếu biết nàng trong tay có rất nhiều viễn cổ đại năng công pháp bút tích thực, có thể thay đổi toàn bộ cổ võ giới hiện trạng, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Trước 520-206 cố tình chính mình tìm chết, canh hai. Ngày hôm sau, cố khê kiểu thu thập thứ tốt cùng Giang Thư huyền cùng trở lại kinh thành. Mẹ, ngươi liền lưu tại cổ võ giới giang thư huyền nhìn thư thần, giang ra lúc này, không thể không ai tỏa chấn. Thư thần quần áo kỳ thật đều thu hảo, bất quá nhìn giang thư huyền, nàng dối giắm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đồng ý, ngươi hảo hảo chiếu cố kiều kiều, đừng làm người khi dễ nàng. Ân. Giang thư huyền gật đầu, ta sẽ. Hắn đem chìa khóa xe lấy ra tới, mở cửa xe ngồi vào đi, khởi động xe. Thư tỷ Cố Khê Kiều đã ngồi trên ghế phụ, nàng cùng Thư thần nói chuyện, lại vẫn là không nhịn xuống ngáp một cái. Tranh Sơn Dầu ta đã hỏa hảo, liền ở răng ca ca trong phòng. Tốc độ nhanh như vậy, Thư thần có chút kinh ngạc, điểm này nàng là hoàn toàn không nghĩ tới, nàng đối Tranh Sơn Dầu hiểu biết không quá sâu, nhưng cũng biết giống nhau, Tranh Sơn Dầu ra muốn hỏa một bức Tranh Sơn Dầu ít nhất cũng đến một tuần đi, nàng như thế nào cả đêm liền hoàn thành. Nghĩ đến đây, Thư thần lập tức lên lầu Kêu bức họa liền đặt lên bàn, nàng vừa vào cửa là có thể nhìn đến. Họa thượng chính là một cái ăn mặc màu tím sơn sám nữ nhân, ấm lạnh sắc điệu lẫn nhau phụ trợ đến phi thường có không gian cảm. Phu nhân, đây là cố tiểu thư họa đến. Họa đến thật tốt. Phía sau tiến đến quét tức người hầu kinh ngạc mà nhìn này bức họa, nàng cái này không hiểu nghệ thuật người đều có thể cảm giác được này bức họa trước mắt linh khí. Những cái đó loang lộ sắc thái tổ hợp ở bên nhau như thế nào liền như vậy đẹp đâu. Ân, hoa đến thật tốt thư thần lẩm bẩm nói, cũng không biết là vẽ bao lâu thời gian. Nghĩ vừa mới trước khi rời đi, cố khê kiều còn đánh ngáp một cái, nàng liền cảm thấy đau lòng. Hiện tại vẫn là trước chạy nhanh tìm người cấp phiếu lên, sau đó treo ở trong phòng ngủ, như vậy liền có thể mỗi ngày nhìn. Màu đen bù gạ tỉ chậm rãi khai tiến tiểu khu, dọc theo đường đi. Hấp dẫn một nhóm người trong mắt Ở kinh thành loại này siêu xe thực thường thấy Nhưng là mỗi một lần xuất hiện tổng hội dẫn nhân chú mục một phen Giang thư huyền đem xe đình tiến ga nghiêng đầu vừa thấy Nằm tại bên người người còn không co tỉnh lại Nàng vừa lên xe thời điểm liền phóng bình ghế điều khiển phụ Một đường ngủ đến bây giờ Hắn nhìn nàng Đôi mắt thức hắc Ánh mắt chuyên chú, Tay phải nhẹ nhàng xoa nàng mi Hắn ngón tay hoánh bạch như tuyết Liền độ ấm đều là giống như tuyết giống nhau là lạnh lẽo nàng trên mặt lại là ấm áp, ở cảm giác được này cổ lạnh lẽo lúc sau, nàng lông mi tựa hồ dần dần, lại không có tỉnh lại. Giang thư huyền lập tức buông xuống tay, sau đó mở cửa xuống xe, hắn động tác thực nhẹ, cũng không có đem nàng bừng tỉnh. Hắn xuống xe lại không rời đi, chỉ là dựa nghiêng trên cửa xe biên, đầu ngón tay bạch mang chật lóe một hộp tiên đột nhiên xuất hiện, hắn bậc lửa một cây yên kẹp ở lòng bàn tay. Một cái tay khắc móc ra chính mình di động, gọi một chiếc điện thoại, đại trưởng lão, quá mấy sẽ đi ra ngoài một chuyến. Đại trưởng lão cả kinh, ngươi đi ra ngoài, kia cố tiểu thư sự làm sao bây giờ. Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, giang thư huyền thông thả ung dung mà cùng đại trưởng lão nói xong một phen lời nói, mới cắt đứt điện thoại. Cổ võ giới cầm di động đại trưởng lão nghĩ nghĩ giang thư huyền kia phiên lời nói, không khỏi đánh cái dùng mình. Giang Đồng Nguyên là muốn cho cô khê kiểu đốt cháy đến chết, Giang Thư huyền lại là muốn cho nàng sống không bằng chết. Hắn trầm mặc trong chốc lát, vung xuống di động, sau đó nhìn trên bàn bãi một phần văn kiện. Đại trưởng Lão, đây là ngươi làm ta tìm cố tiểu thư sở hữu tư liệu, ngươi nhìn xem. Nhị trưởng Lão đem này bổn tư liệu đẩy đến đại trưởng Lão trước mặt, cố tiểu thư tuổi còn trẻ, lại là thủ đoạn thông thiên, ta cảm thấy chuyện này còn không có xong. Nhị trưởng lão trên mặt còn có chưa biến mất khiếp sợ, ban đầu hắn cho rằng cố khê kiểu chỉ là một cái ẩn sĩ cao thủ đồ đệ, này một điều tra thế nhưng phát hiện đối phương đã sớm đã đem kinh thành đều rào phiên thiên. Trước mắt kinh thành cái nào trường đôi mắt không biết cửu thiên vị kia cố khê kiểu. Đại trưởng lão phiên một trường giấy qua đi, giếng cổ không gợn sóng trên mặt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, hắn đồng tử co rụt lại, sau đó một trường tiếp một trường xem. Bực này tâm kế đại trưởng lão vừa thấy xong liền cảm thấy mồ hôi lạnh đồng địa. Này, mấy thứ này ngươi lại như thế nào điều tra đến? Bọn họ không phải không có điều tra quá cô khê tiểu. Chỉ là khi đó bọn họ được đến tin tức đều là trống giống. Tựa hồ bị người cố tình ngăn trở giống nhau. Ngay cả vận dụng cơ mật quyền hạn đều không thể điều tra đến. Trước mắt nhị trưởng lão như thế nào như thế dễ dàng mà liền điều tra tới rồi như vậy bí ẩn nội dung. Ta cũng không biết. Một tra liền tra được nhị trưởng lão lắc đầu, hiện tại quan trọng không phải cái này, ta sợ chính là, nàng đem toàn bộ cổ võ giới đều tính kế đi vào. Ở trong lòng hắn cái gì đều không có cổ võ giới an nguy quan trọng, đem toàn bộ cổ võ giới tính kế đi vào. Đại trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu, ngươi đối nàng như vậy tôn sùng. Tuy rằng hắn cũng là khiếp sợ cố khê kiểu tại thế tục giới hành động, nhưng là một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi. Còn có thể đem cổ võ giới nháo phiên thiên. Bọn họ cổ võ giới cũng không như thế tục giới như vậy nhược. Cái nào thế lực không có mấy cái nội tình cùng kỳ nhân dị sĩ. Không sai nhị trưởng lão thật sâu hít một hơi. Vừa mới y quốc có người liên hệ ta. Y quốc. Đại trưởng lão không rõ nhị trưởng lão như thế nào lại nhắc tới y quốc. Ấn, ngươi hẳn là biết cố tiểu thư cùng vạn sĩ thủ lĩnh quan hệ thực hảo đi. Nhị trưởng lão thấy đại trưởng lão gật đầu. Lúc này mới khô khốc mà nói một câu, vậy ngươi biết hắn có thể kế thừa thủ lĩnh chi vị đều là bởi vì cố tiểu thư sao? Bang! Đại trưởng láo trong tay một đống văn kiện chỉ một thoáng rơi xuống. Hắn đông nhiên nhớ tới vừa mới giang thư huyền đối lời hắn nói, chỉ cảm thấy đáy lòng đều dâng lên hắn ý. Liền tại đây phía trước, hắn còn ở lo lắng cô khê kiểu là kiếp nạn chuyện này, nhưng mà hiện tại hắn đột nhiên lo lắng nổi lên cổ vọ giới. Cái này hai người! Một cái là muốn tinh kế Giang Đồng cùng Thiên Xu, một cái khác lại là muốn rảo phiên cổ vào giới. Không thành, ta đi tìm Giang Đồng. Đại trưởng lão lập tức ra cửa. Giang Đồng lúc này đang ở chính mình trong nhà, nàng bên người đứng hai cái bảo hộ nàng người, thấy đại trưởng lão, nàng kinh ngạc một chút, sau đó lập tức đứng lên, "Đại trưởng lão." "Giang Đồng tiểu thư, ta tới chính là muốn cùng ngươi nói một sự kiện đại trưởng lão chiều nàng chắp tay, cũng không dông dài. Ngươi hay không cùng cố tiểu thư có xích mích. Bằng hôm qua Giang Đồng cách làm, Đại trưởng lão liền biết Giang Đồng sợ là đã đối cố khê tiểu hận thấu xương. Nếu Giang Đồng lại làm đi xuống, cổ võ giới sợ là có một hồi đơn phương làm đục, Đại trưởng lão nhìn Giang Đồng, không khỏi thở dài. Một cái là trong kinh thành khắp nơi Đại Lao nghe mà hoảng sợ thương nghiệp giới tay ra đời, một cái là chỉ là ở cổ võ giới bị người phụng đại nụ hoa nhi, chỉ bằng Giang Đồng cái dạng này. Sợ là lại đến 10 cái cũng không phải cố khê tiểu đối thủ, kỳ thật từ tối hôm qua Giang Đồng gấp không thể đãi bộ dáng nên biết tương so với cố khê tiểu, Giang Đồng thủ đoạn là có bao nhiêu thấp kém. Nghĩ đến đây, Đại trưởng Lão lại là một fan sầu lo. Đại trưởng Lão, ta không rõ ngươi muốn nói gì. Nghe được Đại trưởng Lão nói, Giang Đồng tươi cười một đạm. Ta nói ngươi nghe chính là, hiện tại cố tiểu thư đã rời đi cổ vọ giới. Ngươi cùng nàng chi gian khoảng cách coi như chấm dứt đi, không cần lại trêu chọc nàng. Đại trưởng lão nhìn giang đồng, ngữ khí phá lệ nghiêm túc, hắn hiện tại chỉ hy vọng giang đồng không cần lại ra cái gì chuyện xấu. Giang đồng trên mặt cứng đờ, sau đó trầm mặc gật đầu, nàng rũ đầu, đại trưởng lão thấy không rõ nàng biểu tình. Nhìn đến nàng như vậy, đại trưởng lão xoay người rời đi, thôi, hắn có thể nhắc nhở liền đến nơi này đến lúc đó nàng nếu là ra chuyện gì nhi cũng quay không đến trên đầu của hắn. Hắn đi rồi, Giang Đồng trên mặt không có gì biểu tình, vừa vặn lúc này trong túi di động vang lên là một cái không có ký tên tin nhắn, làm tốt ta công đạo sự tình là được, không cần cùng cố khê tiểu đối nghịch, ngươi đấu không lại nàng. Đồng Đồng Giang liêm đẩy cửa tiến vào, vừa mới đại trưởng lão nói ngươi nghe xong, cái kia cố khê tiểu sự tình ngươi cũng đừng quản. Hảo hảo đương người thừa kế của ngươi, chịu vạn người tôn kính liền hảo. Hắn so Giang Đồng muốn xem đến thành, biết Giang Thư huyền là sẽ không bỏ qua bọn họ, ở ngoài cửa lại nghe được đại trưởng lao nói, liền tiến vào dặn dò một câu. Được rồi, chuyện của ta ta chính mình biết. Giang Đồng bực bội mà phất tay, làm Giang Liêm đi ra ngoài. Giang Liêm nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, suy nghĩ trong chốc lát cũng chưa nói cái gì, hắn nữ nhi là thần người thừa kế. Nói vậy sẽ không ra bao lớn vấn đề. Vốn dĩ bởi vì đại trưởng lao nói, Giang Đồng cũng đã là phẫn hận không thôi. Sau đó lại nhận được này tin tức, cuối cùng mặt Giang Liêm đều tiến vào nhắc nhở nàng. Cố khê tiểu. Cố khê tiểu. Đều làm nàng không cần treo chọc cố khê tiểu. Cái kia cố khê tiểu liền như vậy hảo. Tối hôm qua bị Giang Thư huyền chèn ép, hơn nữa hôm nay tin tức, Giang Đồng ngược phập phồng không chừng. Thật lâu sau lúc sau mới cười nhạo một tiếng. Một cái kiếp nạn mà thôi, lại như thế nào thiên vị cũng không thay đổi được sự thật này, nàng nhận không rõ sự thật, ta này liền làm nàng nhận mệnh. Bởi vì cố khê kiều, nàng đã gặp quá vô số lần nhục nhã, lúc này đưa tới cơ hội này nàng hận không thể đem người dâm đến bùn, sao có thể dễ dàng buông tha. Muốn chính là ngươi không buông tha cố khê kiều lúc này đã về tới trong nhà, vừa mới tỉnh ngủ nàng có điểm lười nhác mà nằm ở trên sofa, vuốt ve ha ha lông xù xù đầu. Ngươi nếu là dễ dàng dung tha, trận này diễn thật đúng là không hảo tiếp theo." Kiều Mỹ nhân kỳ kỳ ngồi ở nàng đối diện chơi máy tính, đương nhiên nhớ tới cái gì, ngươi vì cái gì làm ta đem những cái đó tư liệu giao cho nhị trưởng lao trên tay? Ngươi cởi ra quần áo lại cùng ta nói chuyện. Cố Khê Kiều hiện tại một chút cũng không nghĩ xem kỳ kỳ, càng xem càng cảm thấy cay mắt, rốt cuộc ai cho nó như thế thẩm mỹ quan. Vậy ngươi muốn hay không giúp ta đổi một người cao lớn uy vũ thân thể? Kỳ kỳ thanh âm có chút hưng phấn, cố khê kiều đem túi trung di động móc ra tới ném tới trên bàn, hơi hơi hí mắt, không nói lời nào. Kỳ kỳ, Giang Thư Huyền từ phòng bếp ra tới, bưng một mâm cắt xong rồi trái cây đặt ở nàng trong tầm tay, vừa vặn cố khê kiều di động lúc này vang lên, hắn nhìn thoáng qua là Trình Châu, vì thế túi người đưa điện thoại di động cầm lấy tới đưa cho nàng, cố khê kiều ngồi dậy tiếp nhận di động. Ha ha ở giang thư huyền dưới ánh mắt lập tức từ cố khê tiểu trên người nằm sấp xuống tới, thành thành thật thật ghé vào nàng bên chân. Ta liền tùy tiện đánh một chút, không nghĩ tới liền đà thông. Trình châu thanh âm có chút hưng phấn, hắn còn tưởng rằng hắn dây số hiện tại còn ở sổ đen đợi Hắn có chính mình phòng làm việc, hôm nay gần nhất thời điểm liền phát hiện phòng làm việc nhân viên ở kích động đến thảo luận cái gì, sau đó vừa thấy, mới phát hiện bọn họ thảo luận chính là xếp hạng đệ nhất đề tài nóng nhất bảng một cái cũng không mua thủy quân chỉ bằng fans điên cuồng tùy tùy tiện tiện là có thể thượng đứng đầu dãy bầu người. Trình Châu vừa nghe liền biết này tuyệt đối là Cố Khê kiểu kia hóa, cho nên lập tức cho nàng gọi điện thoại, nguyên bản cho rằng còn muốn phế một fan khúc chết, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đạt thông. Cố Khê kiểu mặc một chút, ta đây treo. Đừng, ta tìm ngươi là có việc nhi. Trình Châu vội vàng mở miệng, thật đúng là sợ Cố Khê kiểu nói quải liền treo, vừa lúc ngươi đã trở lại. Ta đang chuẩn bị cấp dạp chiếu phim hộp số thù đồ, nương ngươi để tài bảng nhiệt độ, tỉnh ta lại tìm mặt khác tuyên truyền. Kỳ thật thù đồ đã sớm cắt nối biên tập hảo, vì không ảnh hưởng nình tình lấy thưởng, cố khê kiều ngạnh làm trình châu đem này dịch đến mặt sau đi, hiện tại chiếu vừa vặn, cố khê kiều gật đầu, không nói gì thêm phản đối nói. Hành, ta trước căn bài, buổi tối lại tìm ngươi. Trình châu thanh âm nghe tới tựa hồ thực kích động, lập tức cắt đứt điện thoại. Cố Khê Kiều nhéo một khối quả táo ăn xong đi, sau đó buông xuống di động, Giang Ca Ca, ta đi bán đảo tiểu khu tiếp tiểu hoa tử, ngươi đi sao? Nay đi thiên là chủ nhật, Hoa Hữu Lâm không có đi học, đi tìm Lạc Văn Lâm chơi. Bán đảo tiểu khu chính là Cố Khê Kiều thuê chủ công nhân ký túc xá, Giang Thư Huyền là biết đến, hắn muốn đi tưởng cùng Cố Khê Kiều cùng đi, dây tiếp theo lại lắc lắc đầu, chính ngươi đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Đưa cố khê tiểu xuống lầu lúc sau, Giang Thư Huyền mới phản hồi quay lại lầu 2 thư phòng, không bao lâu, liền có người gõ cửa, mở cửa chính là Trương Tẩu. Là một ống tiên sinh đi. Giang tiên sinh ở lầu 2 thư phòng, ngài đi lên chính là. Trương Tẩu cười tủm tỉm Một ống nói tạ, sau đó lên lầu, đem trong tay đồ vật đưa cho Giang Thư Huyền, nhẫn nhịp, vẫn là không nhịn xuống, lao đại, ngài như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý. Mấy ngày trước không phải nói tạm thời mặc kệ Giang Đồng sao. Giang Thư Huyền không có trả lời, chỉ là buông trong tay sứ men xanh li, nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Có người tưởng diễn kịch, hắn cùng cố khê kiểu cũng vui bồi diễn, Giang Đồng sắm vai hảo tự mình nhân vật cũng liền thôi, cố tình, nàng chính mình tìm chết. Một ống nhìn cái ly thượng cái khe, liền kỳ quái, đều nứt nhiều như vậy, như thế nào còn không có toái đâu. Chương 521 2007 không biết nàng còn có thể hay không như vậy bình tĩnh. canh 1. Cố Khê Kiều mở ra tiểu phấn hồng đi bán đảo tiểu khu, kĩ kĩ ngồi ở ghế phụ. Nghe được nàng muốn tới tin tức, Úc Ninh cùng Mục Tông đã từ công ty gấp trở về, gần nhất một tháng Lạc Văn Lãng bị Cố Khê Kiều an chi ở cổ võ giới, Mục Tông đỉnh đầu sự tỉnh so dĩ vãng muốn nhiều, vội đến độ chân không chạm đất. Này một tràng đại lâu đều là Cố Khê Kiều mua công nhân ký túc xá. Trừ bỏ này hai người, ở nhà viết kịch bản Tâu Ngọ cùng không có thủ lao đóng phim linh tinh cũng lại đây. Đây là một ít quan trọng văn kiện. Mục Tông đem mang về tới văn kiện đẩy đến cô Khê Kiều trước mặt, cô Khê Kiều xem văn kiện thời điểm, hắn đem công ty gần nhất trạng hướng cùng nàng nhất nhất thuyết minh. Gần nhất thường xuyên thấy chữ tự hẳng. Cô Khê Kiều một bên cùng Mục Tông nói chuyện, một bên lật xem văn kiện, một bên ở văn kiện viết cái gì. Mục Tông gật đầu có thể làm hắn thuyết phục người không nhiều lắm, lệ số những người này chung, cố khê tiểu xem như trong đó đứng đầu một cái, bất quá cùng chữ tử hàng thâm giao xuống dưới, phát hiện đây cũng là một cái tiêu hùng, chữ thị gia đại nghiệp đại, một cái 30 tuổi không đến người trẻ tuổi không chỉ có đem quyền to ôm ở trong tay, còn làm chữ thị phát triển không ngừng, thủ đoạn lão luyện bá đạo, đến kỹ xuống dưới, cùng cố khê tiểu cũng kém không đến chỗ nào đi, cựu thiên cùng chữ thị, Trường kỳ hợp tác đi xuống, đối tương lai phát triển là cực kỳ có lợi, cho nên hai người nhưng thật ra thường xuyên gặp mặt, giao lưu tâm đắc, trong đó chi tiết, hắn cùng Cố Khê Kiều nhất nhất nói. Cố Khê Kiều lật vài tờ giấy, liếc mắt một cái quét xong nội dung lúc sau liền bắt đầu phê bình, ơn, muốn chính là loại này hiệu quả. Nàng nói những lời này thời điểm, khoe miệng mang theo nhàn nhạt cười, trong mắt loe ánh sáng, cái này biểu tình Mục Tông cũng thấy không ít lần. Mỗi lần nàng một lộ ra như vậy biểu tình thời điểm, kinh thành thế lực liền phải biến động một lần. Cho nên nói, nàng hiện tại là muốn làm sao? Ninh tình ngồi ở hai người không xa chỗ, Cố Khê Kiều đã cùng Mục Tông thảo luận khởi trừ thị mấy chàng nổi danh thương chiến. Nàng nghe không hiểu, chỉ là ánh mắt có điểm kinh hãi mà nhìn Cố Khê Kiều trong tay bút, một bên nói chuyện một bên xem văn kiện chút phê bình, lại còn có thể đem phê bình viết đến có nhất châm kiến huyết. Nàng trong lúc nhất thời lại là có chút sững sốt. Nàng xem kịch bản thời điểm ngươi không phải đã sớm kiến thức qua. Tâu Ngọ đối Cố Khê Kiều hiểu biết tương đối nhiều một chút, thấy như vậy một màn đảo không thế nào khiếp sợ. Này không giống nhau. Linh Tình lắc đầu. Bối lời kịch chỉ có thể nói là trí nhớ siêu nhiên. Nhưng là hiện tại Cố Khê Kiều một bên ở cùng Mục Tông thảo luận trữ thị thương chiến, một bên ở phê bình văn kiện phê bình sau văn kiện mục tông nhìn lúc sau còn lộ ra kinh hỉ biểu tình, hiện nhiên nàng phê bình nội dung là làm mục tông đều cảm thấy kinh ngạc cảm thán, này đã không phải trí nhớ vấn đề. Ninh tình thật sâu hít một hơi, nàng chỉ là biết cô khê kiểu thân phận, lại là lần đầu tiên thấy nàng công tác. Mục tông mang đến văn kiện không nhiều lắm, cô khê kiểu không bao lâu liền phê xong rồi, sau đó ánh mắt liếc hướng Úc Ninh, ta muốn đổ vào đâu. Úc Ninh từ trong túi vào hạ. Sau đó móc ra một cái ưu bản đưa cho nàng, "Ngươi đều không hỏi thế giới giả thuyết tiến triển đến thế nào? Các ngươi không phải đã tại tiến hành trắc nghiệm?" Cố Khê Kiều Thu hảo ưu bản, cười tủm tỉm mà nhìn Úc Ninh, tựa hồ tâm tình thực tốt bộ dáng. Vốn dĩ muốn cho nàng khiếp sợ một chút Úc Ninh chính mình lại bị chấn kinh rồi, này nàng cũng biết. Hoa Hữu Lâm thấy Cố Khê Kiều vội xong rồi, lập tức nhanh như chớp chạy tới, hắn bên người đi theo đi đường tư thế cực kỳ biệt lưu kỳ kỳ. Này quần áo ai cho nó mua? Úc Ninh vừa thấy kỳ kỳ, không khỏi phun tào. ta coi cùng vài thập niên trước hoa đại chăn đông giống nhau. Người sẽ hối hận. Kỳ kỳ bước chân dừng một chút, sau đó nhìn Úc Ninh. Một cái người máy nói với hắn hắn sẽ hối hận. Úc Ninh hết sức vui mừng, hắn cảm thấy chính mình kỳ thật là không nghĩ cười, nhưng là như thế nào cũng nhịn không được, cuối cùng cười thành cầu. Kỳ kỳ chỉ là nhìn Úc Ninh. Trong lòng nghĩ muốn như thế nào cấp Úc Ninh một cái máu tươi giống nhau giáo hấn. Vậy như vậy, ta đi trước. Cố khê kiều mang theo hoa hữu lâm rời đi, cười chống đẩy Ninh tình muốn đấu địa chủ quyết định. Ninh tình nhìn nàng rời đi bóng dáng, không khỏi kinh ngạc nói, đi như thế nào đến như vậy cấp. Nguyên tưởng rằng nàng còn sẽ lưu lại ăn cơm. Mỗi lần Úc Ninh đem lạc văn lâm mới vừa lột ra kẹo cao su đoạt lấy tới, nhai mấy khẩu, nàng tưởng hỗ người thời điểm đều là cái dạng này. Hắn nghĩ nghĩ Cố Khê Kiều kiểu làm hắn tìm đồ vật, âm thầm nói thầm, nguyên lai cổ võ giới cũng là có vổng. Ở trên mạng, hacker chính là không gì làm không được. Cố Khê Kiều mang theo Hoa Hữu Lâm xuống lầu, chờ ta xử lý xong gần nhất chuyện này, liền mang ngươi hồi hoa ra.